Hắn bây giờ mục tiêu cứu trị nỗ lực tu luyện, sớm ngày đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến hư giai. Chỉ có tấn thăng đến hư giai mới có thể nói thượng chân chính tự do. Còn như những thứ này tranh đấu, chỉ là là ma luyện bản thân, nhanh hơn. Trưởng thành mà thôi, Ô Chí chưa bao giờ đưa bọn họ khi thành chân chính đối thủ. Càng hoặc có lẽ là, khi Ô Chí ngộ ra đánh vỡ gông cùm xiềng xích phương pháp phía sau, hắn liền không nữa lấy Huyền Linh trên đại lục cường giả là đối thủ, cho dù là thần giai cường giả cũng không ngoại lệ. Ô sư huynh, là một mình ta, lại làm cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, may mà ngươi không có việc gì, nếu không, ta sẽ vĩnh viễn không biết tha thứ bản thân. Cự vô phách ấy nấy nói rằng, dùng ô trí chữa thương thành thuốc, trạng thái của hắn bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Với ta mà nói, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, là bằng hữu xuất thủ, nguyên bản là là đương nhiên sự tình. Ô trí cười thoải mái cự vô phách, hoặc có lẽ là, ngươi không đem ta ô trí làm bằng hữu có thể có ô huynh đệ bằng hữu như vậy, đó là vinh hạnh của ta, xấu hổ, xấu hổ. Cự vô phách liên thành tiêu lên. Trớ khỏi vết thương, sau đó muốn những cái được gọi là cường giả thời thượng cổ đẹp. Ô Chí vô vô cự vô phách vai, bình thản nói rằng. Hai bên trái phải, Lưu Tinh cùng Tiểu Huyết đem tất cả nhìn ở trong mắt, tâm lý cũng vô cùng phức tạp, bọn họ đồng dạng là Ô Chí huynh đệ, thế nhưng Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách theo kịp Ô Chí bước chân của Bây giờ lại không còn cách nào trợ giúp ố trí chia sẻ, cái này để cho bọn họ cảm thấy rất là hổ thẹn. Ừ, cự vô phách chỉnh trọng gật đầu, trong con ngươi bạo nổ bắn ra sáng quắc tinh mang, thù này hắn nhất định sẽ báo, nhất là còn ném nhất kiện thông linh nguyên khí, suy nghĩ một chút, trái tim của hắn đều phải nhỏ máu. Đây chính là nhất kiện thông linh nguyên khí A. Làm cho này thông linh nguyên khí, hắn bị chúng cường giả vây công, cuối cùng là chạy chối chết, rồi lại buông tha thông linh nguyên khí điều này làm cho hắn tích cực là không cam lòng. Trọng yếu hơn chính là thông linh nguyên khí có linh, dù cho hắn lần thứ hai đem cự phụ tìm trở về, cũng rất khó đang cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh. kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Âu Chi hướng cự vô phách hỏi, cũng không có cụ thể mục tiêu, trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo, sau đó tìm cái chỗ tu luyện. Cự vô phách trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, nếu như gặp phải rõ ràng thần đạo đệ tử, giúp ta chiếu khán một. Hai, trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ sợ không còn cách nào cùng bọn họ gặp gỡ. Âu Chi trong hai mắt lóe ra sáng ngời quan mang, đang hướng mới vừa chỗ kia bí cảnh nhìn lại, cự vô phách trong lòng hơi động, ngươi muốn đi thăm dò bí cảnh? Thượng cổ tan biến chiến trường cùng gia hiện tại tứ đại bí cảnh, phân biệt có tứ sóng cường giả thời thượng cổ chiếm, mà tử thần chính là vừa rồi chỗ kia bí cảnh đầu lĩnh, Âu Chi mới vừa cùng đối phương đấu một hồi, bây giờ lại còn muốn đi vào chỗ này bí cảnh, chính là nghệ cao nhân lớn mật. ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường. Chỉ sợ chỉ có những thứ này bí cảnh Mới có thể chân chính trợ giúp ta Ô chí ánh mắt bình tĩnh nói Khi hắn lần đầu tiên nghe được tứ đại bí cảnh tồn tại lúc Hắn thần kinh đều không ngừng nhảy lên Mà hắn tới gần vừa rồi chỗ kia bí cảnh lúc Trong lòng càng là mơ hồ sinh ra dự cảm Cái này tứ đại bí cảnh đem là của hắn một cái khác truyền ngoạn Sở dĩ Chuyến đi này tình thế bắt buộc Nếu không phải là phân phó một phen cự vô phách Hắn mới vừa rồi cũng đã xông vào vào bí cảnh Đã như vậy Chúng ta ở nơi này xa nhau đi. Cự vô phách mở miệng nói. Khi cự vô phách đám người sau khi rời đi, ô trí hướng khâu nhược tuyết ba người hỏi các ngươi là đi tử huyền động tiên, vẫn là cùng ta cùng nhau thăm dò bí cảnh. Bí cảnh bị tử thần đám người chiếm, nếu chúng ta theo đại ca, chỉ sợ sẽ trở thành đại ca gánh vác. Tiểu huyết than thở. Bí cảnh là bởi vì thượng cổ tan biến kích liệt tranh đấu mà sinh ra, nay cường giả thời thượng cổ tuy là có thể chiếm bí cảnh. Chỉ sợ bọn họ đối với cái này, bí cảnh cũng sẽ không hiểu rõ rất nhiều. Các ngươi trước hết theo ta cùng nhau tiến nhập bí cảnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, lại về tử huyền động thiên đi. Ô chí làm quyết định. chương 889, cường giả thời thượng cổ thi thể. Nơi này chính là bí cảnh. Lưu Tinh đánh giá chung quanh thiên địa, khuôn mặt hiếu kỳ chi sắc. Đi qua quan môn. Ô chí mấy người tiến vào bí cảnh trong, mà lúc này, này cường giả thời thượng cổ sớm đã rời đi. Dù sao cũng chẳng có ai làm khó dễ Ô Chí đám người. Vừa tiến vào bí cảnh trong, Ô Chí liền cảm thụ được nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái này bí cảnh trong nguyên khí, thậm chí so với thượng cổ tan biến chiến trường mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí lại phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí tuy là rất nồng đậm, nhưng là lại tràn đầy từng cột một bạo liệt khí tức, tựa hồ vô cùng không ổn định, làm cho không người nào có thể hấp thu. Ô Chí đám người tin tưởng, nếu như mạo muội hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí tu luyện, tuyệt đối sẽ bị xanh bạo nơi này nguyên khí tuy là nồng nặng, nhưng ta cảm thụ được một cổ bất an khí tức tồn tại căn bản là không có cách hấp thu tiểu huyết bất đắc di nói nếu là có thể ở chỗ này tu luyện ngược lại cũng không mất là một cái tốt địa phương không có thể hấp thu sao ôn trí trong lòng hơi động có chút không tin tà hắn lặng lẽ thôi động vô danh công pháp công pháp kia mới vừa nhất vận chuyển hắn giống như là chọc tổ hong vò vẽ một dạng trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn vọt tới ở đỉnh đầu của hắn Thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy, vòng xoáy này chính là một cái không đáy hấp động. Điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Mênh mông thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào ô chí trong cơ thể, trong nháy mắt bị vô danh công pháp hấp thu chuyển hóa, sau đó biến thành hắn nguyên khí của mình. Thoải mái. Ô chí không khỏi thân ngâm lên tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tóc khổng đều thư triển ra, toàn thân thoải mái, tựa như muốn bay lên. Hắn không chỉ có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí Hơn nữa tựa hồ hiệu quả còn phi thường tốt. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu huyết Trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Ô Chí. Lưu Tinh cùng Khâu Nhược Tuyết đồng dạng khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí thân thể giống như là một cái to lớn lọ, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều chen chúc tới, 10 dạng, trăm dạng, trong ngàn dạng nguyên khí đều ở đây bốc lên, trên không trung hình thành một đạo kỳ dị cảnh tượng. Mà Ô Chí thình lình thành những thiên địa nguyên khí đó trung tâm. Ô đại ca dẫn động nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, không có sao chứ. Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng, nghe được lời của nàng, Tiểu Huyết hai người cũng lập tức trở nên sốt sắng. Âu đại ca thực lực cường đại, nhất định không có việc gì. Bọn họ mặc dù nói phi thường khẳng định, nhưng là bọn họ mình cũng không cách nào xác định. Vô Danh Công Pháp thực sự có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Chuyền qua tui lót trái tim đen đủu ám nén. Âu Chí kích động không lót, trong cơ thể Vô Danh Công Pháp không ngừng vận chuyển, hắn có thể cảm nhận được mình thực lực ở một chút xíu đề thăng. Thật là đáng sợ công pháp. Hắn vội vã ngừng vận chuyển vô danh công pháp. Tuy là có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, thế nhưng đưa tới hoành động cũng quá lớn, chỉ sợ lại không dừng lại, này cường giả thời thượng cổ đều bị kinh động. Theo công pháp đình chỉ, trung quanh thiên địa nguyên khí bật người thay đổi an tĩnh lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa trở nên vân đạm phong kinh. Thấy vậy, khâu nhược tuyết ba người đều thở phào. Ô đại ca, ngươi dĩ nhiên có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Ba người kinh dị nhìn ô Chí. Không có gì hay đại kinh tiểu quái, chúng ta đi thôi, đã có người hướng bên này bay tới. Ô trí cười cười, bình thản nói rằng, cái này còn kêu không có gì lớn sợ tiểu quái. Nhất định chính là kinh thiên động địa A. Lưu tinh gào lên. Bốn người nhanh chóng ly khai, một lát sau, hai gã cường giả thời thượng cổ tìm tới nơi này, không ngừng hướng bốn phía nghi ngờ nhìn quét. Mới vừa thiên địa nguyên khí chính là ở chỗ này phát ra. Có thể khiến cho lớn như vậy thiên địa nguyên khí sóng động, nhất định là thông linh bảo vật. Chỉ là nó quá rào hoạt, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, chúng ta muốn chóc nã đều khó khăn. Hai người lần thứ hai tìm kiếm chỉ chốc lát, không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó bất đắc dĩ đi. Ừ. Đột nhiên, ô chi nhúng mẩy, dừng lại. Sau đó liền thấy ba đạo hình người từ chỗ tối đi ra, một mạch hướng ô chi đám người bước đi. Cái này ba ánh mắt của người dại ra, quần áo đổ, tràn ngập phong cách cổ, mặt mũi của bọn họ khô gầy như quét tủi, cả người không có chút nào tức giận. Những người này làm sao? Khâu nhược tuyết phòng bị nói rằng. Bọn họ không phải người. Ô trí giọng của trở nên ngưng trọng. Không phải người. Khâu nhược tuyết ba người cảm thấy da đầu tê dại, không phải người là cái gì. Bọn họ sinh tiền là cường giả thời thượng cổ, chắc là chết ở tại thượng cổ tan biến chi chiến trung, chỉ là không biết tại sao, dĩ nhiên biến thành bộ dáng như thế. Ô trí hai mắt không ngừng ở ba người kia trên người qua lại giò xét, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ba người này cùng này thức tỉnh cường giả thời thượng cổ hoàn toàn bất động, những, những người kia một luồng tàn hồn sống tạm bỡ, mà ba người này chỉ sợ đã triệt để tử vong, chỉ lưu lại một bộ thể xác. Các ngươi lui ra phía sau, cái này ba khí tức của người có chút cổ quái. Ô Chí hướng khâu nhược Tuyết ba người nói. Ba người không chút do dự nào, thân hình chớp động, liên tục bay ra về phía sau mấy ngàn mét. Đối với lần này, ba người kia bất vi sở động, vẫn về phía trước yên lặng bước đi, mục tiêu chính là Ô Chí. Ô Chí rút ra ra vô danh đao, đợi ba người kia đi tới gần phía sau, vô danh đao đung nhiên vung lên, bay tới từng đạo đao mang, một mạch hướng ba người bao phủ đi, chết đi! Trong cơ thể hắn các loại năng lượng cuồn cuộn, uy thế mạnh mẽ tuyệt cùng, ung ung, tiếng vang kịch liệt truyền đến, ba người kia hoàn toàn bị Ô Chí đao mang bao phủ. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết ba người đều là thở phào một cái, còn tưởng rằng ba người này mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng ngu, ngay cả tránh né cũng sẽ không, bị Ô Chí nhất đao sát. Ba người đang muốn hướng Âu Chí bay đi, đúng lúc này, ba người kinh hại chứng kiến, Âu Chí thân thể bị hung mánh ném bay ra ngoài, trên không trung vẽ lên nhất đạo to lớn đường Aza bun Ba người sửng sốt, Âu Chí không phải thắng sao. Chuyện này là sao nữa? Sau đó, ba người lại bắt đầu khẩn trương, ba người kia thượng cổ thi thể quá quỷ dị. Âu Chí thân thể trên không trung ổn định, tay phải cầm vô danh đao, nưng trọng nhìn vừa rồi giao chiến trung tâm. Ánh đao tiêu tán, ba người kia tái hiện xuất hiện ở Âu Chí đám người trước mặt Tiếp tục hướng Âu Chí bước đi, thân hình của bọn hắn chấp động, thân pháp cực kỳ quỷ dị, khiến cho người khó có thể chóc sở. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Đương nhiên, lúc này tương đối vu những người khác, đối với Âu Chí mà nói, tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Xem ba người kia thần thái, vừa rồi nhất đao, dĩ nhiên không có cho bọn họ tạo thành tổn thương chút nào. Thật là đáng sợ phòng ngự. Âu Chí ở trong lòng trầm giọng nói. sắt. Thân hình của hắn khẽ động, kéo vô danh đao. Lần thứ hai hướng ba người kia nhào qua. Lúc này đây, hắn nhận đúng một người trong đó, phát sinh nhất manh liệt công kích. Hai tay hắn cầm đao, vô danh đao nặng như đại sơn, từ không trung chém mà xuống, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa bổ ra một dạng, không gian chung quanh quần cuộn nổi lên từng đạo phong bạo, thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Bị ô chi công kích người, đột nhiên giơ cánh tay lên, cánh tay kia đồng dạng khô gầy, mười ngón tay huyển nếu không có da nhục thân. Chỉ còn lại có đầu khớp xương. Mà tay hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng Ô Chí vô danh đao năm tới. Hắn dĩ nhiên lấy tay của mình đi đón Ô Chí cuồng bạo công kích. Cái này quá điên cuồng. Chương 890, thần vật hồn châu. Ầm. Trong vô danh đao trẻ chặt xuống, gã cường giả kia dĩ nhiên vươn gầy đè tay trái chụp vào Ô Chí trường đao. 79. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, vô danh đao vững vàng ngừng giữa không trung. Càng hoặc có lẽ là, vô danh đao đao phong bị một con kia mười ngón tay khô gầy gắt gao chế trụ cũng đã không thể động mày may. Tô Chí hai mắt trợn to, cánh tay của người này cũng quá biến thái. Năng lượng cuồng bạo hướng bốn phía đãng dao động ra đi, trên không trung nhấc lên từng đạo rung động, nhưng là lại đối với ba gã cường giả không có bất kỳ tác dụng, thậm chí cũng không thể hám động quần áo của bọn hắn. Ba người này đều là cường giả. Tô Chí vận khởi toàn thân năng lượng, không gian thế giới rung động, huyết mạch quyển trục triển khai, tam đại lĩnh vực hòa làm một thể, trong cơ thể nguyên khí càng là điên cuồng chuyển động. Vô danh đao thay đổi nhẹ như không có vật gì, không có bất kỳ trọng lượng một dạng, ở mê ngông năng lượng dưới sự thúc dụng, phong mang tất lộ. Chỉ thấy ô trí thủ đoạn run lên, vô danh đao ở đối phương đầu ngón tay chuyển động, bén đao phong ở đối phương trên ngón tay xẹt qua, phát sinh suy xì xì xì âm thanh, không trung, phiêu tán ra ti ti lũ lũ cốt phấn. Rốt cục, vô danh đao bị ô trí rút ra đi ra. Thân hình của hắn nhoang lên, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mà đúng lúc này hai gã khắc cường giả lặng yên không tiếng động vung ra nắm tay một mạch hướng chỗ yếu hại của hắn đem tới. hô nắm tay đánh ở giữa không trung chỉ thấy lấy quả đấm của bọn hắn làm trung tâm một cổ đuổi ngông ngóng khí lưu cuộn sạch hướng bốn phía nơi đi qua không gian kia không ngừng sổ xuống nghiền nát. mà lúc này ô trí sớm đã đột xa, đứng xa xa nhìn đây hết thảy kinh hãi không thôi cái này ba cường giả thời thượng cổ quá quỷ dị ô trí cảm thấy da đầu tê dại một hồi không có bắn trúng ô trí. Ba người kia tiếp tục hướng ô Chí Quỷ dị tiến lên, hai mắt dại ra vô thần, tà dị không dị sánh được. Xem sách chuyện mời được ảm, 26825, trăm sáu mươi tám hai mươi lăm ảm, ba trăm ba mươi tư năm mươi bảy ảm, ba mươi mốt nghìn ảm, hai ảm, ba ảm, ba ảm, một ảm, một ảm, một ảm, bốn ảm. 109, ảm. 105 ảm 97 ảm 110 ảm 104 ảm 117 ảm 97 ảm 116 ảm 97 ảm 110 ảm 103 ảm 46 ảm 99 ảm 99. Lúc này đây, ô trí không dám sẽ cùng đối phương liều mạng. Hán thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, đem trò chơi ra tốc phần mềm hoặc mở đến mức tận cùng. Uyên ảnh công kích phần mềm học khởi động, Tứ đạo uyên ảnh phân thân từ trên người của hắn bay ra, trên không trung lóe lên, một mạch hướng ba người kia vây quanh đi qua, cái này bốn đạo phân thân thân pháp đồng dạng quỷ dị khó lường. Chém liên tục phần mềm học khởi động. Tô Chí thân hình khế động, vô danh đao vũ động, lần thứ hai hướng đối phương tiến lên. Nếu không thể liều mạng, vậy lấy tốc độ tới dọa chế bọn họ. Đối với mình tốc độ, Tô Chí từ trước đến nay phi thường tự tin. Chỉ thấy đầy trời một loại hiện lên nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Một mạch hướng ba người kia phiêu đắng đi. Vô danh đao quyết. Không có bất kỳ do dự nào, vô danh đao trực tiếp chém ra, bị bám một đường thật dài đao mang, vạch về phía một tên trong đó cứng giả, Nhất đao ra, không gian chung quanh tự động né tránh, không gian chi lực lan tràn, huyết mạch quyển trục hiện lên, đem vô danh đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Nhất đao ra, mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao còn hơn nhất đao. Đao mang đầy trời. Mười đạo chém liên tục công kích dĩ nhiên phân từ thập cái bất đồng góc độ tập sát hướng gã cường giả kia. Đây chính là vô danh đo quyết, có thể cho chém liên tục phần mềm hoặc phát huy ra huy lực lớn hơn. Cái này mười đạo chém liên tục công kích hầu như tại đồng nhất thời gian đến, toàn bộ đánh vào gã cường giả kia trên người. Thế nhưng đối mặt ô trí như vậy cuồng bạo công kích, người cường giả kia dĩ nhiên mặt không thay đổi sắc, cứng rắn xanh xanh thừa nhận ô trí công kích, sau đó nghịch lưu nhi thượng lộ ra một quyền một mạch hướng ô trí ít hầu đánh tới. Đối mặt ô trí hung mãnh như vậy công kích, hắn lại vẫn có thể phản kích. Ô trí đồng tử không khỏi co rụt lại. Thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát đối phương công kích, từ một hướng khác, lần thứ hai vung ra nhất đao. Nhất đao vung ra, không có bất kỳ ngừng tinh doanh, lập tức lẻn đến bên kia, tiếp tục công kích. Ảm, nbs bờ trong chốc lát, hắn vung ra một trăm đao, mỗi nhất đao đều có 10 đạo chém liên tục công kích, gần nghìn đạo công kích song toàn bộ đem người cường giả kia che phủ ở trong đó. Vâng. Oên ẩm. Đột nhiên, tất cả công kích toàn bộ vỡ ra được, trực tiếp đem người cường giả kia bà phủ. Ô Chí thân hình nhanh chóng bay ngược, một đôi con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi giao chiến trung tâm. Hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua ánh đao kia, chứng kiến tu giả đang không ngừng ngăn cản này công kích. Còn như hai gã khác cường giả, đang bị bốn gã huyền ảnh phân thân kiềm chế. Ánh đao tiêu tán, khi Ô Chí chứng kiến đối phương nằm trên mặt đất bất động lúc, rốt cục thở phào. Thế nhưng rất nhanh, Sa thần sắc thì trở nên khó xem, người nọ lung la lung lay nổi, rốt cuộc lại từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng hắn xông lại, bất quá xem hơi thở của hắn, rõ ràng yếu rất nhiều. Như vậy một phen cuồng bạo công kích, ô trí ở trên người hắn dĩ nhiên không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Đây cũng quá đả kích người. Người này phòng ngự quá biến thái. Bất quá xem hơi thở của hắn, ô trí một phen công kích cũng không phải là không có hiệu quả. Ta cũng không tin không thể chinh phục ngươi. Ô trí nghiêm giọng nói, sau đó thân hình khẽ động. Lần thứ hai nhằm phía gã cường giả kia, hư không nước sắt phần mềm hợp mở ra. Nhất đạo vô hình sóng hướng đi người cường giả kia lan tràn đi qua, khiến thân hình của đối phương không khỏi bị kiềm hãm. Trong hư không sinh ra từng đạo không gian chi nhận, hướng người cường giả kia thân thể vắt đi giết, Chỉ là, không gian chi nhận từ trên người của hắn sẽ qua, thật giống như ngay thiết trên tường một dạng, không cách nào để cho hắn thu đến bất cứ thương tổn gì. Quá biến thái. thấy vậy, ô trí một trận nổi giận, vô danh đao quyết lần thứ hai sử xuất. Lại một vòng cuồng bạo công kích triển khai, lúc này đây, người cường giả kia bị hư không nước sát phần mềm hợp không chế, động tác chậm nhiều lắm, ô trí rất nhiều công kích đều công ở trên người của hắn. Nhất đao hợp với nhất đao, tốc độ công kích quả thực đạt được kinh người tình trạng. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên vung ra mấy trăm đao, người cường giả kia hoàn toàn bị ánh đao bao phủ, rồi ngã xuống đi. Ô trí hầu như điên cuồng hơn, mặc dù là thánh giai cựu cấp cường giả, khi hắn loại cường độ này dưới sự công kích chỉ sợ cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, cường giả này khí tức tuy là càng ngày càng yếu, cũng không có diệt vong. hắn công kích càng ngày càng nhanh, bởi vì hắn đã phát hiện tứ đạo huyễn ảnh phân thân ở hai người khác dưới sự công kích đã tiếp cận hỏng mất ven. chết! lại là nhất đao bổ ra, cái này nhất đao ô trí tập trung toàn thân tất cả năng lượng, chỉ thấy nhất đao to lớn đao mang từ không trung lấy xuống, ầm ầm bổ vào người cường giả kia trên người. ầm ầm, rốt cục. Người cường giả kia lần thứ hai bị ô Chí phách ngã, mà ô Chí cũng nếu không có thể cảm thụ đối phương khí tức. Lúc này đây, hắn mới thật sự thở phào một cái. Hắn còn từ không có thử như vậy chiến đấu. Nếu như đổi thành tu giả, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội một lần bổ ra nhiều như vậy công kích. Nhìn thế trên mặt đất cũng đã không thể lên thi thể, ô Chí cảm thấy vẻ bề vải. Phát hiện thần vật Hồn Châu, tọa độ 540 89, thân thể phối hưu tự động chuyển tống trang bị. Có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 5402389. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở ở ô trí trong đầu vang lên, khiến vẻ mặt của hắn sững sốt. "Giống." Đột nhiên, hai tiếng rung trời gầm rú ở bên tai nổ vang, sau đó liền thấy hai gã khắc cường giả huyền như điên cuồng mở dạng, một mạch hướng ô trí nhào tới. "Không đúng, bọn họ mục tiêu rõ ràng là thi thể trên đất." Ô trí trong lòng hơi động, mở ra truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng. Chương 891 Ngư nhân. Truyền tống bao cổ tay khởi động, ô trí thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, vừa lúc đạp ở thi thể trên đất thượng. Mà ở hắn chữ vật nguyên giới chung, lại nhiều một viên tiểu hài tử nắm tay vậy đại tiểu nhân thanh màu xanh hạt châu chính là thần vật hồn châu Cũng đúng lúc này, hai gã cường giả cũng xông lại, thần của bọn họ sắc nếu không là khô khan, mà là nổi giận, tựa như muốn kéo ô trí. Ô trí vội vã triển khai thân pháp tranh né căn bản không dám cùng như vậy lưỡng con quái vật dây dưa Đối phó một gã cường giả như vậy, liền cơ hồ khiến hắn hao hết thủ đoạn, hiện tại đồng thời đối mặt hai cái, hắn không có bất kỳ nắm chặt, húng chi, hai người này còn ở vào nổi giận trong. Thế nhưng, hai gã cường giả lại đối với ô Chí đuổi sát không vông, thật giống như ô Chí là sinh tử của bọn họ cựu địch. Mà ô Chí lại không dám muốn khâu nhược tuyết đám người bay đi, rất sợ đem ba người bọn họ liên lụy vào. Chết tiệt, cái này hồn châu rốt cuộc là thứ gì? Hai người này lại muốn đuổi sát ta không thả? Ô chí ở trong lòng ngang to. Nếu để cho hắn đơn độc đối mặt một gã cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không tránh né. Thoát khỏi không, ta lại không thể đem nhược tuyết bọn họ bỏ lại mặc kệ. Đã như vậy, vậy liều mạng. Ô chí cắn răng, hung ác kêu lên. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn vô danh đao trên không trung sẹn qua một đường vòng cung, một mạch hướng một tên trong đó cường giả chém ra đi. Nhất đao kích ra, hắn thậm chí cũng không dám có chút dừng lại, lập tức hướng hai bên trái phải tránh đi, mà lúc này... Mặt khác gã cường giả kia công kích vừa lúc bị hắn tránh thoát đi. Còn như vừa rồi nhất đao, dù cho Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hặc, cũng không thể khiến người cường giả kia thụ thương. Ba người này đều là biến thái, quái vật, lực phòng ngự kinh người. Hoa lập lạp. Vô danh trên đao trường liên phát sinh tiếng vang kịch liệt, Ô Chí lần thứ hai mở ra hư không nứt sắt phần mềm hặc, hạn chế lại một tên trong đó cường giả tốc độ, sau đó vũ động vô danh đao, điên cuồng nhất tấn công về phía một gã khác cường giả thật dài xích sắt đem gã cường giả kia trói thành bánh trưng. Sau đó ô Chí vũ động trường đao, nhất đao hợp với nhất đao, trong nháy mắt gần trăm đao vung ra, đem người cường giả kia có không có bất kỳ tính tình. Dẫu tên kia bị hạn chế cường giả rốt cục tránh thoát ràng buộc, giống giận trung thiên, huy quyền hướng ô Chí công kích. Một quyền này bình thường, thế nhưng nắm tay không gian trung quanh nhưng không ngừng sụp đổ, đáng sợ toản cùng. Ô Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha tên kia bị hắn công kích cường giả, gần trăm đao công kích. Gã cường giả kia mặc dù coi như không có thụ thường, thế nhưng ô Chí có thể cảm nhận được, hơi thở của hắn rõ ràng yếu rất nhiều. Có hiệu quả là tốt rồi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, những quái vật này quá khó khăn sát, từng cái đều phải hắn hao hết thủ đoạn. Không gian nứt sát. Ô Chí lần thứ hai đối với người cường giả kia sử dụng không gian nứt sát phần mềm hắc. Vô hình không gian sóng động đem người cường giả kia bao phủ, lần thứ hai hạn chế lại tốc độ của đối phương. Sau đó, hắn lập tức phân chấn tinh thần đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vây quanh một gã khắc cường giả, trường đao không ngừng vung ra, cường đại công kích toàn bộ đánh vào người cường giả kia trên người. Vang, vang, vang, giữa thiên địa không ngừng truyền đến kịch liệt nổ vang, vùng đất kia đều đang rung rung. lại là gần trăm đạo công kích vung xuống, người cường giả kia khí tức thay đổi càng thêm yếu, mà đổi thành bên ngoài gã cường giả kia lần thứ hai tránh thoát không gian nứt rứt hạn chế. không làm sao được, ô trí không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ chu toàn. Sau đó nhân cơ hội mở ra hư không nước sắt phần mềm học. Hắn hư không nước sắt phần mềm học có sử dụng hạn chế, theo thực lực của hắn đề thằng, hiện tại mỗi ngày có 5 lần sử dụng cơ hội. Giết chết đệ nhất danh cường giả lúc, đã tiêu hao 1 lần sử dụng cơ hội, bây giờ còn còn lại 4 lần. Thế nhưng là đối phó cường giả này, hắn cũng không kịp nhiều lắm. Hư không nước sắt phần mềm học không tách ra khải. Trong nháy mắt, 4 lần sử dụng cơ hội toàn bộ hao tổn vô ích. 1 lần cuối cùng, rồi ngã xuống đi. Ô chí rít gào một tiếng, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Vô danh đao giống như là vẫy mực một dạng, nhất đao hợp với nhất đao, tựa như không có trường mực giống nhau. Cuồng bạo công kích đánh vào người cường giả kia trên người, tiêu hao năng lượng của hắn. Đối với những cường giả này mà nói, chỉ cần hao tổn vô ích năng lượng, cũng chẳng khác nào tử vong. Giống. Mắt thấy sẽ đem quái vật này giết chết, một gã khác cường giả lần thứ hai tránh thoát giảng buộc, hướng ô chí đánh tới. Ô chí trong mắt lóe ra hung ác mang. Thân hình thoát một cái, tránh thoát đối phương công kích, sau đó tiếp tục hướng cường giả này quơ dao công kích. Còn như một gã khác cường giả, còn lại là không ngừng ở phía sau đuổi kịp, chỉ cần Ô Chí mạn thượng một chậm, sẽ chết ở đối phương quyền hạ, chính là dưới tình huống như vậy, nửa khắc đồng hồ phía sau, gã cường giả kia rốt cục ngã xuống. Không để ý đến trong đầu tiếng nhắc nhở, Ô Chí hung ác nhìn chằm chằm cuối cùng gã cường giả kia, khí thế toàn thân bừng bừng phân chấn, tựa như một đầu tóc điên giả thú. Đuổi ta rất thoải mái a, hiện tại luân đáo ngươi. Sau đó, hắn mở ra điển chữ công kích phần mềm hắc, tại nơi một tên sau cùng cường giả chu vi xuyên tới xuyên lui, nhất đao đao vùng ra, hoàn toàn đem người cường giả kia ngăn chặn. Ô chi đã tìm được đối phó những quái vật này phương pháp, không có những cường giả khác giàn buộc, hắn đối phó quái vật này rất là thuận buồm xuôi gió. ầm Trải qua một phen công kích phía sau, một tên sau cùng cường giả rốt cục cũng ngã xuống. Đến tận đây, ô chi mới tính là chân chính thở phào một cái. Thế nhưng lúc này khoe miệng của hắn lại kéo ra một cái độ cung, đó là không tiết cửa nhạt. đúng lúc này ba đạo hàn mang chuyển hình chữa phẩm, một mạch hướng hắn phi bắn mà đến, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. đối phương lựa chọn thời cơ tốt, chính là ô trí giết chết một tên sau cùng cưng giả, toàn bộ tâm thần toàn bộ buông lỏng thời khắc, cái này nắm bắt thời cơ không thể bảo là không huyền liền diệu. ngay tại lúc đó, từ chỗ tối đống nhiên lao ra hai đạo nhân ảnh, cuộn cuộn nổi lên từng đạo công kích, một mạch hướng ô trí trùng tới. trước lấy ám khí mở đường. Sau đó ở ô Chí trở tay không kịp lúc phát động hung mãnh công kích, đối phương có lại là một bộ tính toán thật hay. Bất quá bọn hắn nhất định thất vọng. Khi bọn hắn vừa mới xuất hiện ở chung quanh thời điểm, ô Chí đi qua tiểu địa đồ phần mềm hợp liền đã phát hiện bọn họ. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, mà chiếm cái này bí cảnh lại là cựu nhân của hắn tử thần, ô Chí lại làm sao có thể không làm phòng bị. Ba người kia quái vật cường đại như vậy, kích liệt tranh đấu nhất định sẽ khiến cho người chung quanh chú ý. Mà hai người này chính là muốn tỏa thu ngư ông đắc lợi. Muốn làm ngư nhân. Cũng phải có tư cách mới được. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với phi bắn mà đến ám khí, trực tiếp tuyển chọn ô Chí. Hắn đạp không mà đi, hai chân tại nơi ba miếng trên ám khí dẫm lên một cái, ngược hai người bước đi qua, tốc độ của hắn quá nhanh, khoảng cách giữa song phương trong nháy mắt đã đến gần. Vô danh đao vung lên, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang hướng hai người bộ tới. Chém liên tục phần mềm hợp vẫn chưa đóng cửa bế. Mười đạo chém liên tục công kích phân từ thập cái phương hướng bất động, một mạch hướng hai người toàn bắn đi. Cái gì? Hai người bị biến cố bất thình lình này dọa cho giật mình, mà lúc này ô Chí công kích đã đến phụ cận. Nếu là Ngươi môn liên hợp quái vật kia vây công ta, ta có thể còn có thể kiên kỵ một ít, hiện tại có ở đây không? Đi chết đi. Cổ tay của hắn run lên, vô danh đao tuột tay bay ra, một mạch hướng một tên trong đó cường giả giật bắn đi. Mà lúc này, đối phương đang ở ứng phó đầy trời đau mang căn bản cũng không có chú ý tới ô chi cái này tuột tay nhất đau chương 892 thiên mà phun trào Phúc. trường đao từ trái tim của người nọ đi qua người cường giả kêu biểu tình cấp tốc và mèo adron ghe kẹo đường mạng tiểu thuyết mỹ ẩn hủ ạ tản dê là adron ghe mà lúc này mặt khác gã cường giả kia đánh tan trung quanh đao mang khi thấy đồng bạn thống khổ biểu tình hắn thần sắc biến đổi đi tìm chết hắn quát to một tiếng trong tay nguyên khí tuột tay bay ra hướng ô chi bắn đi Một chiêu này không phải mỗi người đều có thể ngọn chuyện. Âu Chí Suy cười một tiếng, cổ tay run lên, Dắt Trường liên đem vô danh đao rút ra trở về. Trên không trung vùng, đem đối phương nguyên khí đánh bay. Sau đó liền thấy vô danh đao đột nhiên một phân thành hai, mũi đao hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng cổ họng của người nọ bay đi. Quang mang chấp thước, Hàn Ý u mịch, người cường giả kia kinh hãi, vội vàng hướng hai bên trái phải né tránh, thế nhưng mũi đao tốc độ quá nhanh, không đợi thân thể hắn phản ứng kịp, mũi đao đã xuyên thủng cổ họng của hắn trong chốc lát, hai gã cường giả thời thượng cổ toàn bộ bị mất mạng, mà Âu Chí lại như là làm một món vi bất túc đạo sự tình, chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm ngư nhân, Âu Chí suy cười một tiếng, mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên thoát ra một đạo nhân hình, một mạch hướng khâu nhược tuyết ba người đầu đi, thân hình phiêu hốt, tốc độ thật nhanh, thấy vậy, Âu Chí trong con ngươi lộ ra nhất đạo cười nhạt, thuẫn gian di động phần mềm thật mở ra, thân thể hắn nhanh chóng trở thành nhạn, sau đó bạch quang lóe lên từ biến mất tại chỗ không gặp. Đây chính là cường giả thời thượng cổ diễn xuất. Ta càng ngày càng khinh bị các ngươi. Ô Chí xuất hiện ở khâu nhược tuyết ba người trước người của, lạnh lùng nhìn sông tới tu giả. Tu giả thông suốt trong lúc đó chứng kiến ô Chí, cả người đều hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Tốc độ này cũng quá nhanh, làm sao có thể? Ô Chí, tử thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. ngươi cường giả kia sắc mặt cấp tốc biến ảo, âm ngoan kêu lên. S. John G. ẩn hủ ạ tản dê là S. John Tử thần phải như thế nào ta không biết, thế nhưng ta lại biết người lập tức phải chết. Ô trí bình tĩnh nhìn hắn. Nghe được hắn, người cường giả kia đồng tử cấp tốc co rút lại, sau đó thân hình nhất chuyển, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, thậm chí ngay cả tinh huyết đều thiếu đốt, có thể nói chật vật tuột cùng. Ô trí thực lực quá mạnh, hắn tự nhận không là đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn đào tàu. Chỉ là, ô trí lại có thể khiến hắn như ý. Nếu không, tử thần tất nhiên thì sẽ biết hắn đã tiến nhập bí cảnh, nói vậy. Hắn ở nơi này bí cành trong, sẽ rất khó ở bình tĩnh. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hậc, ba người này tự cho là ẩn nút nghiêm mật, lại căn bản không biết. Khi bọn hắn lúc xuất hiện, ô Chí liền đã phát hiện bọn họ. Thật mạnh, ô đại ca thật mạnh. Lưu Tinh vẻ mặt sùng bái nhìn ô Chí. Ô đại ca, những người này thật là cường giả thời thượng cổ sao. Thật không ngờ hung ác. Khâu nhược tuyết tức giận nói rằng, thượng cổ tan biến chi chiến cho tới bây giờ đã qua mấy trăm ngàn năm. Những người này lại một mực trô ở trong giấc ngủ say, một khi thức tỉnh lại phát hiện sớm đã cảnh còn người mất, bọn họ đâu còn có thể cố kỵ còn lại. Âu Chi trầm giọng nói rằng, sau đó lấy đi những người này chữa vật nguyên giới. Từ hai gã cường giả thời thượng cổ thi thể thượng, hắn lại được đến hai quả hồn châu. Cái này hồn châu cả vật thể xanh đậm, hồn châu bên trong các loại cảnh vật lưu truyền, tựa như một hoàn chỉnh thế giới. Cái này hồn châu rốt cuộc có tác dụng gì? Âu Chi đánh giá trong tay hồn châu. Làm thế nào đều không thể nhìn thấu cái này hồn châu bí mật. Chúng ta đi. Thu hồi hồn châu, ô chi đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, bọn họ lại gặp phải một ít cường giả thời thượng cổ thi thể, nhưng ít nhất đều là ba năm người cùng nhau, ô chi căn bản không dám đi treo chọc bọn hắn. Giết chết ba gã cường giả thi thể, hắn đã làm cho ra tất cả vô liếng, hắn hiện tại cũng không có sử dụng không gian nước sắt phần mềm hoặc cơ hội. Bất quá, đối với này là đàn. Thi thể. Hắn nhưng thật ra không có buông tha, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn từ từng cái thi thể thượng đều được một viên hồn châu. Trước mắt mới chỉ, hắn chữ vật nguyên giới trung đã trang phục chín miếng hồn châu. Nhưng là đối với cái này hồn châu rốt cuộc để làm gì đường, hắn vẫn không rõ ràng lắm. Ừ. Phía trước nguyên khí sóng động rất không bình thường a. Đột nhiên, ô Chi dừng người, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, mà Khâu Nhược Tuyết ba người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, từng cái há to mồm. Ở tại bọn hắn phía trước. Thiên địa nguyên khí không được bức lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, chúng quanh thiên địa nguyên khí toàn bộ đều hướng vòng xoáy kia chung vào tới. Thiên địa một mảnh hôn ám, tựa như ngày tận thế. Mênh mông thiên địa nguyên khí trên không trung ngưng tụ, che lấp toàn bộ thiên địa, cảnh tượng thật là đồ sộ. Nơi đó nhất định có thông linh nguyên khí. Lâm Tinh hai mắt rữa ra tinh quang, hai mắt nóng rực không gì sánh được. Tiếng này thế như này lớn, chỉ sợ cái này bí cảnh trong tất cả cường giả đều có thể bị hấp dẫn đến đây đi. Tiểu huyết lo lắng nói rằng: "Từ thân đám người chiếm cái này bí cảnh, nơi đây xuất hiện cảnh tượng như vậy, từ thân đám người nhất định sẽ bị hấp dẫn, đến lúc đó, tình cảnh của bọn họ sẽ rất không lạc quan. Dù sao, những người đó đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, cái nào sợ thực lực của bọn họ hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải bọn họ có thể đối phó, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào Ô Chí một người. Ô đại ca, chúng ta hay là trở về Tử Huyền động thiên đi?" Do dự một chút, Khâu Nhược Tuyết nhìn Ô Chí nói rằng: Nàng biết không còn cách nào thuyết phục ô Chí không đi mạo hiểm, mà nàng có thể làm cũng chỉ có không tha ô Chí phía sau chân. Ta trở về tử huyền động thiên tu luyện đi. Tiểu huyết ngay cả vội vàng nói theo, lưu tinh ở bên cạnh phụ hoạn. Cuối cùng, chỉ còn lại có ô Chí một người. Thanh thế như vậy lớn, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí thì thào một tiếng, thân hình của hắn như gió như điện như huyễn, trên không trung phiêu đảng, chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ hư ảnh, nhanh chóng hướng gió kia bạo trung tâm bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong chốc lát sẽ đến vòng xoáy kia ngoại vi. Mà lúc này, ở vòng xoáy kia chu vi, hách nhưng đã vây không ít người. Những thứ này tu giả toàn bộ đến từ thượng cổ, có chừng 20 người, mà tử thần cũng thình lình ở trong đó. Ngay cả tử thần đều bị đưa tới, cũng sẽ không quá đơn giản. Ô trí ẩn giấu thân hình, lúc này cũng không muốn cùng tử thần đám người chống lại. Theo thiên địa nguyên khí không ngừng vào tới, vòng xoáy kia thay đổi càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều dung nhập trong đó. Mau nhìn, trong vòng xoáy có một tòa cung điện. Không biết là người nào đột nhiên quát to một tiếng, mọi người toàn bộ tập trung ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy kia trung tâm. Thật sự có một tòa khổng lồ cung điện, ở trong vòng xoáy lúc gần lúc hiện. Hơn nữa, đây chẳng qua là cung điện một góc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Đây tuyệt đối là có trọng bảo phủ xuống xu thế. Thấp nhất cũng là một kiện thông linh nguyên khí. Có tu giả hưng phân nói. Đây là cái gì? Tựa hồ rất xa lạ. Tử thân nhìn như ẩn như hiện cung điện, hơi khẽ to mày, thật chẳng lẽ là đã thông linh nguyên khí? Cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, thông linh nguyên khí cũng cũng ít khi thấy. Đối với phải nô đệ tì nậy sân nói, thông linh nguyên khí đối với hắn trọng yếu giống vậy. Thông linh nguyên khí hình thành cũng không dễ dàng. Trên lý thuyết mà nói, bất luận một cái nào nguyên khí cũng có thể dựng dục khí linh, trở thành thông linh nguyên khí. Nguyên khí hấp thu thiên địa tinh hoa, trải qua thiên địa vô số năm rèn luyện, ở nguyên khí bên trong tạo ra khí linh, tức là thông linh nguyên khí tạo ra khí linh nguyên khí đẳng cấp bất động, thông linh nguyên khí uy lực cũng có bất động. Mà từ trước mắt cảnh tượng đến xem, thật sự có khả năng ở dựng dục nhất kiện thông linh nguyên khí, thậm chí còn là một kiện đẳng cấp không thấp thông linh nguyên khí. Chương 893, trong vòng xoáy cung điện. Trung quanh thiên địa nguyên khí còn đang điên cuồng vọt tới. Phỏng vấn. Thậm chí, cô chỉ cảm giác trận này phong bạo hầu như cuốn sạch toàn bộ bí cảnh. Nói cách khác, toàn bộ bí cảnh thiên địa nguyên khí đều ở đây hướng nơi đầy chen chúc qua đây. Theo thiên địa nguyên khí dũng mánh bảo, vòng xoáy kia trong cung điện trở nên càng ngày càng rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu như ẩn như hiện, đến bây giờ đã có thể thấy rõ ràng toàn bộ cung điện đường viền. Đây tuyệt đối là ô trí đã gặp qua khổng lồ nhất cung điện, xuyên thấu qua vòng xoáy, ô trí có thể cảm nhận được cung điện khí thế bằng bạc. Đây thật là nhất kiện thông linh nguyên khí sao? Có cường giả nghi ngờ nói rằng, thật sự là cung điện này quá to lớn. Rất nhiều người đều mơ hồ đoán được, cung điện này không phải thông linh nguyên khí nếu không phải thông linh nguyên khí vậy thì là cái gì không ai có thể trả lời vấn đề này mà này cường giả thời thượng cổ cũng đang không ngừng thảo luận ô trí nghe vào trong thay không có được bất luận cái gì tin tức có giá trị những người này cũng là đồ loạn phỏng đoán mà thôi hai canh giờ đi qua thiên địa nguyên khí còn đang điên cuồng vọt tới ô trí cảm giác thượng cổ tan biến chiến trường thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt qua đây rốt cục cung điện kia hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người trong lúc nhất thời Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn ở bên trong vòng xoáy chìm nổi cung điện. Nguyên khí vòng xoáy còn đang xoay tròn, xuyên thấu qua vòng xoáy, mọi người có thể chứng kiến toàn bộ cung điện đường viền duy có một chữ có thể hình dung, đó chính là đại, lớn không có giới hạn. Ở cung điện kia đại môn trước, dọc theo tứ cái thông đạo, phân biệt một mạch hướng tứ cái phương hướng bất động mà trong đó một con đường đang là đối mọi người. Lẽ nào cung điện này đồng thời xuất hiện ở tứ đại bí cảnh chung Thượng cổ tan biến chiến trường xuất hiện bốn cái bí cảnh, mà cung điện này thì có tứ cửa vào, điều này làm cho ô Chí phải hoài nghi. Ảm 26825, Ảm 33457, Ảm 31958, Ảm 23567, Ảm 35828, Ảm 325Ảm 119, Ảm 119, Ảm 119, Ảm 46, Ảm 77, Ảm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 Còn lại ba cửa vào đi thông đâu?" Một gã cường giả kêu lên. Mà tử thân biểu tình lại thay đổi cực kỳ ngưng trọng, không cần đồ dò đoán, còn lại ba cửa vào ở còn lại tam đại bí cảnh trong. Điều này sao có thể? Trần Của Tôi VN. Mọi người kêu lên sợ hãi, phải biết rằng, tứ đại bí cảnh tuy là đều ở tại thượng cổ tan biến chiến trường bên trong, nhưng bí cảnh cũng ở vào dị thời không, kỳ thực tứ đại bí cảnh trong lúc đó cách vô cùng khoảng cách xa. Mà cung điện này dĩ nhiên đồng thời hợp với tứ đại bí cảnh. Cung điện này rốt cuộc có bao nhiêu? Đồng thời liền và thông nhau tứ đại bí cảnh cung điện. Trong đó nhất định cất giấu thượng cổ tan biến chiến trường vật chân quý nhất. Tô Chí hai tròng mắt lóe ra sáng quắc qua mang, huyết dịch của cả người đều chảy nhanh hơn vài phần. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cung điện này tuyệt đối không thể bỏ qua. A. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, mọi người đều đề phòng. Tô Chí vội vàng hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại, chỉ thấy năm tên thượng cổ thi thân nhanh chóng hướng bên này bay tới. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, một cường giả vừa lúc ngăn cản ở trước mặt của bọn họ, bị trực tiếp kéo thành phấn vụn. Tất cả mọi người là kinh hãi, cảnh giác nhìn năm tên thượng cổ thi thân. Đồng dạng là thượng cổ thời kỳ cường giả, thế nhưng đối diện với mấy cái này thượng cổ thi thân, này cường giả thời thượng cổ ngay cả động cũng không dám kinh động. Ô trí có tiểu địa đồ phân mềm hắc, hắn rất nhanh thì phát hiện, ở phía xa, từng đạo thân hình đang hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Đối lập năm tên thượng cổ thi thân, ô Chí có thể xác định. Này thân hình toàn bộ đều là thượng cổ thi thân. Hắn thô Sơ giản lược đánh giá coi một cái, dĩ nhiên không thua bách Phu. Cung điện này dĩ nhiên liền thượng cổ thi thể đều hấp dẫn tới, trong đó rốt cuộc cẩn chứa bí mật gì? Đối với cái này cung điện, Ô Chí càng thêm cảm thấy hứng thú. Năm tên thượng cổ thi thân bay tới, này cường giả thời thượng cổ liên tục. Chính lẽ, căn bản không nguyện ý đối diện với mấy cái này thượng cổ thi thân, vừa rồi gã cường giả kia hạ trạng, bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẹ a cái này năm tên thượng cổ thi thân bay đến vòng xoáy trước, không có bất kỳ dừng lại, đôi chân vừa bước, dĩ nhiên xông thẳng hướng cung điện kia. năm đạo thân hình giống như là năm khối cục đá đầu nhập giữa hồ, văng lên nhiều đóa lãng hoa. sau đó mọi người liền thấy, trung quanh thiên địa nguyên khí tự động xa nhau, năm người rất là buông lỏng liền tiến vào trong cung điện, trong nháy mắt không có thân ảnh, đi vào, bọn họ dĩ nhiên đi vào. thấy vậy, chúng tu giả đều là kích động không nớt. năm tên thượng cổ thi thân có thể vào vậy đại biểu cho bọn họ đồng dạng có thể vào. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều có chút no ngoe muốn động Siu siu siu. Lại là ba đạo tiếng xé gió truyền đến, mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có ba gã thượng cổ thi thân bay tới, sau đó vùi đầu vào cung điện bên trong. Nhất đạo tiếp tục nhất đạo, thượng cổ thi thân nhiều lần xuất hiện, bọn họ thành quần kết đội, đối với này cường giả thời thượng cổ sợi không để ý tới chút nào, bay thẳng vào trong vòng xoáy cung điện. Trung quanh chúng tu giả thấy vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại thượng cổ thi thân vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều phi thường kinh người không người nào nguyện ý cùng địch nhân như thế đánh nhau những người này ở đây bí cảnh chung ngây người thời gian không ngắn đối với cái này chút thượng cổ thi thân rất là hiểu rõ trang diện an tĩnh quỷ dị mọi người chớ mắt nhìn những thứ này thượng cổ thi thân bay vào trong vòng xoáy cung điện thế nhưng ô trí lại chú ý tới từng cái tiến vào cung điện thượng cổ thi thân trên người đều đãng dao động ra một cổ nhàn nhạt thanh màu xanh quan mang Những ánh sáng này quá nhạt, lúc mới bắt đầu Âu Chí cũng không có chú ý, hậu lai đột nhiên phát hiện, mà kế tiếp thượng cổ thi thân trên người, đều toàn bộ đều chứng kiến nhàn nhạt xanh đậm quan mang. Quan mang rất là quen thuộc à. Âu Chí bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt của hắn trung lại bột phát ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn đã đoán được, kia sáng kia tuyệt đối là Hồn Châu. Tiến nhập cung điện, trên người Hồn Châu sẽ tản mát ra nhàn nhạt thanh màu xanh quan mang. Điều này đại biểu cái gì, Âu Chí tạm thời còn không nghĩ ra Chỉ có các loại này cường giả thời thượng cổ tiến vào cung điện thời điểm mới có thể xác định. Rốt cục tất cả thượng cổ thi thân đều tiến nhập trong cung điện, mà lúc này, chúng tu giả cũng thở phào. Đều nhanh đem ta biệt vôi, nhiều như vậy thượng cổ thi thân từ trước mặt trải qua, cái loại này áp bách thật không phải là người có thể thừa nhận. Có tu giả kêu gào ẩm ý đứng lên. Đúng lúc này, một gã tu giả đã không kịp chờ đợi nhằm phía cung điện kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp đi qua nguyên khí vòng xoáy. Trong nháy mắt đi tới cung điện nhập khẩu, đang muốn một bước bước vào, phía trên cung điện lại bỗng nhiên sinh ra một cổ lực đàn hồi, trực tiếp đem đạn bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy như tình huống như vậy, rất nhiều người đều la hoảng lên. Thình thịch. Người cường giả kia trực tiếp bị bắn rơi trên mặt đất, kẽ ngất ngây con gà Tây, mà lúc này, nhưng không ai đi quan tâm hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong vòng xoáy trên cung điện. Không còn cách nào tiến nhập. Không hề thư tà tu giả lần thứ hai hướng cung điện kia bay đi thế nhưng cũng không có ngoài ý muốn, tu giả đồng dạng bị đẩy lùi đi ra ngoài. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tức giận không thôi, nơi nào sẽ cam tâm, đều hướng cung điện kia bay đi. thình thịch thình thịch, đại bộ phận tu giả đều bị trên cung điện sinh ra lực đàn hồi đạn trở lại, mà cũng có tương đối may mắn, một cước bước ra, trực tiếp tiến nhập trong cung điện. tử thần thình lình chính là một người trong đó. đây rốt cuộc là vì sao? bị đẩy lùi xuống tu giả tức giận dí gào, cung điện này lại vẫn làm kỳ thị. Ma ô Chí nhìn đây hết thảy, trong mắt lại lóe ra trợn chi sắc. Chương 894, Tinh Thuần Nguyên Khí. Nguyên lai like là bởi vì hồn châu. Phỏng vấn. ô Chí ở trong lòng lầm bầm nói rằng, khi này thượng cổ thi thân tiến nhập cung điện, trên người lóe ra thanh màu xanh tươi sáng thời điểm. ô Chí thì có hoài nghi. Chỉ là này thượng cổ thi thân trên người toàn bộ đều có hồn châu, sở dĩ đều có thể đi vào trong cung điện, ô Chí cũng không thể lập tức xác thực định hồn châu là tiến vào cung điện chìa khóa. Thế nhưng. Khi đại bộ phận thượng cổ tu giả bị đẩy lùi đi ra ngoài, mà chỉ có một bộ phận tu giả có thể đi vào cung điện, còn như tiến vào cung điện tu giả trên người đồng dạng lóe ra thanh màu xanh quang mang phía sau, ô trí trong lòng cũng đã phi thường khẳng định. Chỉ là, những thứ này thượng cổ thi thân cùng cung điện kia lại có quan hệ gì? Vì sao trên người của bọn họ đều có hồn châu? Mà cung điện xuất hiện, nguyên bản tứ tán ở bí cảnh trong thượng cổ thi thân, toàn bộ đều hướng bên trong cung điện vào tới. Trong này khẳng định có bí mật Bất quá ô Chí lại không có bất kỳ manh mối. Tiến vào trước cung điện hơn nữa. Ô Chí tạm thời buông những nghi vấn này, từ chỗ tối đi ra, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng không trung vòng xoáy phóng đi. Nói xác thực hơn, hắn ở hướng vòng xoáy kia trong trong cung điện phóng đi. Lại là một cái không sợ chết, hắn lấy là vận khí của mình muốn so với chúng ta khỏe. Người này có chút quen mặt, ta nhớ lại, người này không phải ô Chí sao. Hắn làm sao cũng tới nơi này. Này tu giả rất nhanh thì phát hiện ô Chí. Bất quá bọn hắn cũng không coi trọng Âu Chí. Ở tại bọn hắn cho rằng, có thể không tiến nhập cung điện, hoàn toàn chính là bằng vào vật khí. Thật là một đám thật đáng buồn người. Âu Chí lắc đầu cười nhạo, tay cầm hồn châu, một cước đạp ở cung điện vào trong miệng, từ trên tay của hắn tỏ khắp ra một cổ nhàn nhạt xanh đậm quan mang, sau đó hắn rất thoải mái liền tiến vào cung điện. Này nguyên bản chờ xem Âu Chí chuyện tiếu lâm tu giả, lập tức há hốc mồm. Vừa tiến vào cung điện bên trong. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ âm lánh nguyên khí phong bạo hướng mình của tới, thân hình của hắn khẽ động, cả người như một con thủng luồng long nhất vậy, nhanh chóng hướng hai bên trái phải chạy trốn ra ngoài, tránh thoát nguyên khí phong bạo công kích. Nơi này nguyên khí cũng quá nồng nặc, tràn ngập nguy hiểm. Ô Chí lập tức cảnh giác. Ở trước mặt của hắn, tựa hồ là một cái hành lang, ở nơi này hành lang trong, khắp nơi đều là nguyên khí phong bạo, cắn nuốt tất cả. Ô Chí liên tục tránh thoát lưỡng thứ nguyên khí phong bạo tập kích. Cái này nguyên khí phong bạo mặc dù coi như phi thường hung mãnh, cũng rất khó đối với Ô Chí tạo thành thương tổn. Hắn triển khai thân pháp, theo hành lang bay về phía trước, một ngày có không gian phong bạo lan tràn tới, hắn liền lập tức triển khai thân pháp né tránh. Nguyên khí phong bạo tuy là bạo liệt không gì sánh được, nhưng là nhất tinh thuần nguyên khí ngưng tụ mà thành, không biết có thể không hấp biến thành của mình. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm như vậy. Ý niệm này vừa giống như là ngựa hoang mất cương, làm sao đều không cách nào khống chế lại là một đoàn nguyên khí phong bạo hướng hắn cuốn tới, thoạt nhìn cuồng bạo không gì sánh được, tựa như muốn đem hắn thôn phệ. Đôi chí trong hai tròng mắt lóe ra nóng rực thần thái, chăm chú nhìn chằm chằm vậy mau tốc độ dù sao nguyên khí phong bạo, hắn rất muốn xông tới thử một phen, cái này nguyên khí phong bạo rốt cuộc có thể không bị hấp thu. Thế nhưng, nguyên khí kia phong bạo thoạt nhìn uy lực rất lớn, hắn lại có chút do dự. Cái này có thể không là phong cách của ta, muốn đánh nhau phá gông cùng xiển xiếp, thành tựu hư giai, nhất định phải đi ra không đồng dạng như vậy đường liều mạng, Âu Chi trợn cắn răng một cái, quyết định. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào nguyên khí kia phong bạo, vô danh công pháp vận chuyển, trong đầu mã hiện lên ra các loại huyền diệu. Cái này vô danh công pháp tuyệt đối là thích hợp hắn nhất công pháp, một ngày vận chuyển, tốc độ tu luyện của hắn đều nhanh hơn mấy lần. Theo vô danh công pháp vận chuyển, trung quanh thiên địa nguyên khí tựa như đã bị triệu hóa một dạng, điên cuồng ngạch hướng hắn vọt tới, còn như một đoàn nguyên khí phong bạo, Âu Chi mới vừa vận chuyển lên vô danh công pháp, tốc độ đung nhiên để thăng mấy lần. Trong nháy mắt phủ xuống đến ô Chí đỉnh đầu, đưa hắn che phủ ở trong đó. Ô Chí trừng lớn hai mắt, trong lòng nắm bắt một bà hãn, khi hắn phát hiện thân thể không có bị nguyên khí kia phong bạo xé nát phía sau, tim của hắn thì để xuống đến. Ở đỉnh đầu của hắn, theo vô danh công pháp vận chuyển, một đoàn nguyên khí phong bạo khéo léo như hài đồng mở dạng, nhẹ nhàng phất qua ô Chí thân thể, sau đó dũng manh vào ô Chí trong cơ thể, đi qua vô danh công pháp chuyển hóa, trở thành ô Chí trong cơ thể nguyên khí thực lực của hắn lấy nục thân nhãn tốc độ rõ rệt dâng lên thăng nổi. Ừ, ta cảm giác thực lực của ta ở không ngừng tăng lên, thế nhưng trong cơ thể nguyên khí vì sao lại càng ngày càng ít. Khi ô trí đem một đoàn nguyên khí phong bạo hấp thu xong phía sau, ô trí rất nhanh thì phát hiện vấn đề. Hấp thu một đoàn nguyên khí phong bạo, trong cơ thể hắn nguyên khí tổng sản lượng không chỉ không có đề thăng, ngược lại còn giảm xuống. Dạ, trong cơ thể ta nguyên khí so với trước đây tinh tinh khiết gấp hai. Ở trong cơ thể hắn. Lưu truyền nguyên khí sền sệt không gì sánh được, bóng ánh trong suốt, tinh tinh khiết không gì sánh được. Vô danh công pháp ở chiết xuất trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ. T E Z U I E N N N E T. Chỉ cần hắn duy trì liên tục không ngừng tu luyện vô danh công pháp, trong cơ thể hắn nguyên khí liền càng ngày sẽ càng tinh tinh khiết. Bởi vì vô danh công pháp có thể hấp thu nguyên khí phong bạo, đem hóa thành của mình, nguyên bản vô cùng nguy hiểm hành trình, lập tức biến thành ô trí bảo địa. Hắn thậm chí đang mong đợi càng nhiều nguyên khí hơn phong bạo hướng hắn kéo tới. Tiếp đó, mỗi gặp phải một đoàn nguyên khí phong bạo, hắn liền vận chuyển vô danh công pháp, đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Theo hút vào nguyên khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn lưu chuyển nguyên khí nồng độ cũng trở nên càng thêm tinh tinh khiết. Hiện tại đã tinh tinh khiết đến thập bội, dĩ nhiên còn chưa tới phần cuối. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí lưu động, ô chí chắt lơi không lứt. Trong cơ thể hắn nguyên khí càng ngày càng ít, nguyên bản tựa như đại giang một dạng đang lao nhanh, nhưng bây giờ biến thành một dòng suối nhỏ. Bất quá Trong cơ thể nguyên khí mỗi nhảy lên một lần, hắn liền có thể cảm nhận được nguyên mông năng lượng ở bốc lên, tràn ngập lực lượng cùng bạo. Ô Chí tiếp tục tiến lên, trong cơ thể hắn nguyên khí bị áp súc càng ngày càng tinh tinh khiết. Gấp 12 lần, 15 lần, 18 lần. Rốt cục, ở ô Chí trước mặt của lại không có bất kỳ nguyên khí phong bạo. Mà trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ đã tinh lùi gấp 20. Hắn nội thị trong cơ thể, nguyên khí kia vô ích đáng đáng một mảnh, ô Chí hoài nghi cho dù là thiên giai tu giả trong cơ thể nguyên khí thông đạo đều so với chính mình phong khoáng rất nhiều. Đây là cái gì? Ở cuối lối đi, một khối hình thù kỳ lạ tảng đá xuất hiện ở ô trí trước mặt của hòn đá kia có to bằng cái thớt, mặt ngoài thành quang lưu chuyển, ô trí đem thần thức dò vào trong hòn đá, lập tức cảm thụ được một cổ tinh tinh khiết vô cùng thiên địa nguyên khí. Chuyện này, ô trí giao động sợ nói không ra lời, khối này hình thù kỳ lạ trong viên đá nguyên khí nồng độ thậm chí so với hắn tinh có đến gấp 20 nguyên khí còn muốn tinh tinh khiết rất nhiều lần. Điều này làm cho Ô Chí chật lươi không nớt. Thứ tốt a. Ô Chí liền vội vàng đem cái này hình thù kỳ lạ tảng đá thu nhập không gian của mình trong thế giới. Theo hòn đá kia tiến nhập không gian thế giới, toàn bộ trong không gian nguyên khí tựa như lập tức sống lại một dạng, trở nên cực kỳ sinh động. Ta nếu là lấy tảng đá kia tu luyện, không biết có thể đem nguyên khí của ta tinh tinh khiết đến trình độ nào. Ô Chí tràn đầy ngầm mong đợi ở trong lòng nói rằng, Trường 895, lần thứ 2 tinh thuần biến thái công kích. Đạt được một khối nguyên khí nồng độ kinh người hình thủ kỳ lạ tảng đá, ô trí đối với con đường sau đó chỉnh càng thêm chờ mong. s chon mỉ ẩn hủ ạ tản d là s chon Sau đó, hắn trực tiếp bước vào môn nhà trong. Quang mang lóe lên, ô trí thân hình từ biến mất tại chỗ. Hắn không có chú ý tới, khi hắn bước vào môn nhà trong thời điểm, từ hắn chữ vật nguyên giới trung lóe ra nhất đạo thanh màu xanh quang mang. Mà cùng lúc đó, ở một cái khác giống nhau bên trong lối đi, một gã cường giả thời thượng cổ đồng dạng hưng phấn bắt được một khối hình thù kỳ lạ tảng đá. xem tình trạng của hắn, thân hình chất vật, quần áo trên người càng là nghiêm trọng tổn hại. rất rõ ràng, đi qua lối đi này, hắn ăn không ít vị đắng. bên trong lối đi nguyên khí phong bạo cũng không phải dễ dàng như vậy qua. dĩ nhiên là một khối khổng lồ như vậy tinh nguyên thạch, có cái này tinh nguyên thạch, tu vi của ta nhất định có thể khôi phục rất nhanh đến trạng thái tốt cùng. tu giả trong con ngươi mọi rỡ kích động. Tinh nguyên thạch tẩn chứa nồng nặng, tinh thuần thiên địa nguyên khí, ở huyền linh trên đại lục đều là bảo vật vô giá, có thể gặp không thể cầu bảo vật. Chỉ thấy tu giả chân nhi trọng chi đem tinh nguyên thạch cẩn thận thu vào chữ vật nguyên giới trung, sau đó hai mắt sáng quắc nhìn trầm trầm môn nhà, trong lòng sóng lãng phập phồng. Vẹn vẹn là người thứ nhất thông đạo có được một khối tinh nguyên thạch, phía sau lại có thể được cái gì? Hắn bởi vì kích động trên mặt bảy biện ra một loại khác thường táo hồng. Sau đó, hắn bước nhanh bước vào môn nhà trong. Chỉ nghe thỉnh thịch một thanh âm vang lên, từ môn nhà thượng thoáng hiện nhất đạo minh quang, trực tiếp đưa hắn đạn bay ra ngoài. Thân thể hắn trên mặt đất cổn mới biến, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong con ngươi càng là lóe ra kinh người hùng quang. Vì sao? Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, sau đó thân hình nhất chuyển, lần thứ hai nhắm phía đạo kia môn nhà. S. John Z kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê la S. John Z. Chỉ là, lúc này đây so với lần trước càng thêm bất ham, cả người bay ra xa mấy chục mét Trực tiếp phun ra một đại cửa tiên huyết, cả người hề vải không phân chấn. Hắn giận dữ chừng mắt môn nhà, lại cũng không dám. Nữa đi nếm thử. Hắn lại không biết, muốn tiến vào tầng kế tiếp, trên người phải có hồn châu mới được. Nói cách khác, ở bên trong cung điện này, hồn châu là duy nhất giấy thông hành. Tiến nhập cung điện cần hồn châu, đi qua môn nhà đồng dạng cần môn nhà. Cái này tu giả trên người chỉ có một viên hồn châu, hiện tại đã bị tiêu hao, Hắn căn bản là không có cách tiến nhập tầng kế tiếp. Còn như Âu Chí, Trên người của hắn có chín miếng hồn châu, tự nhiên có thể đi vào tầng kế tiếp. Ừ, nơi đây đồng dạng là một cái lối đi, mới vừa tiến vào bên trong, ô chi huyết dịch của cả người đều rất giống nhanh hơn rất nhiều. Nơi này nguyên khí nồng độ so sánh với một tầng càng thêm nồng nặc, vẹn vẹn chỉ là một hô hấp, hắn đều có thể cảm thấy trong cơ thể nguyên khí càng thêm sinh động vài phần. Vô danh công pháp vận chuyển, minh ngông thiên địa nguyên khí lập tức chen chúc mà tới. Nơi này thiên địa nguyên khí táo bạo không gì sánh được, tràn ngập không an định năng lượng. Đừng người không thể hấp thụ, hắn dựa vào vô danh công pháp nhưng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không biết cái lối đi này bên trong có cái gì. Tô Chí bắt đầu mong đợi, hắn ngừng vận chuyển vô danh công pháp, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay về phía trước. Toàn bộ thiên địa đống nhiên tối xuống, phong khởi vân dũng, thiên địa sắp biến, mây đen quẩn quẩn khắp bầu trời, làm cho một loại khổng lồ kiềm nén cảm giác. Tô Chí trong con người bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, nhìn chòng chọc vào quần quẩn mà đến mây đen. Ta cảm thụ được bạo liệt trí cực nguyên khí sóng động, hắn ở trong lòng lầm bầm đạo, toàn thân tế bào đều đang nhanh chóng lưu động. Ung ung, kịch liệt tiếng nổ đùng đùng vang lên, mây đen phô thiên cái điệu mà xuống, theo sát mà một đoàn to lớn nguyên khí phong bạo cuốn tới, cái này nguyên khí phong bạo ngưng tụ thành một con bàng. lớn manh thú, dương nhanh múa vớt, điên cuồng sẽ rách hết thể chúng quanh. Đối mặt nguyên khí phong bạo huy thế, ô Chi cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, rung động trong lòng không hiểu. Thừa nguyên khí kia trong báo tố hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp đến đây đi ô trí tiến lên trước một bước ngẩng đầu rất ngực. vô danh công pháp ở trong người điên cuồng vận chuyển đã cực kỳ tinh thuần nguyên khí lan tràn ra ở ngoài thân thể hắn xây dựng ra một tầng cường đại phong ngự. giống một cái nguyên khí phong bạo hóa thành cự long rít gào tới to lớn long trảo hướng ô trí trục tới các loại lĩnh vực pháp tắc tại nơi long trảo trên huyễn diệt không gian chi lực không ngừng lưu chuyển ô trí hai mắt sáng quắc cũng không có đi né tránh vô danh công pháp vận khởi Trong cơ thể tinh thuần nguyên hóa khí thành một con ngập trời cự trưởng chặn ngang chụp vào cự long. Gào to lớn trong tay nắm thật chặt cự long thân thể, nguyên khí kia cự long vùng vẫy kịch liệt, nhưng nơi nào có thể tránh thoát bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ tựa hồ cụ có vô cùng ma lực, cự long ở bàn tay kia trong lúc đó, nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành tinh khiết bể năng lượng, theo tay kia cổ tay dưới vào ô trí trong cơ thể. Mà ở ô trí trong cơ thể, nguyên buồn đã cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí Tại này cổ tinh thuần nguyên khí dụng mánh vào phía sau, lần thứ hai bắt đầu áp súc đứng lên. Thình thịch, cự long tử ô trí tay gian tiêu thất, mà hắn một tay kia lại trụt vào một con khác cự thú, đồng dạng đem bắp vỡ. Hắn không ngừng xuất thủ, đem này nguyên khí phong bạo hóa thành mảnh thu giết chết, hóa thành nhất tinh thuần năng lượng rót vào trong thân thể, mà trong cơ thể hắn nguyên khí cũng theo cấp thiết tốc độ áp súc đẻ thêm lui. Rốt cục, trên bầu trời vân đạm phong khinh, tựa như một hồi báo táp vừa mới qua đi ô chí bế nổi con mắt Nội thị trong cơ thể, âm thầm cười khổ không thôi. Trải qua trận này phong bạo, trong cơ thể hắn nguyên khí thay đổi càng thêm thiếu. Không có tu luyện vô danh công pháp trước khi, trong cơ thể hắn nguyên khí là thao thao đại giang, mà bây giờ lại còn lại một cái dây nhỏ, nguyên khí kia tổng sản lượng chỉ sợ còn không bằng một cái điệu dài tu giả. Thế nhưng, trong cơ thể hắn nguyên khí lại thay đổi càng thêm tinh tinh khiết, ô trí có thể cảm nhận được này nguyên khí trung ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hắn tiếp tục hướng phía trước hành tàu lần thứ hai gặp phải vô số thật lớn nguyên khí phong bạo hắn toàn bộ đều không có buông tha đem này nguyên khí phong bạo hấp thu được trong cơ thể mà lúc này trong cơ thể hắn nguyên khí tổng sản lượng thậm chí không bằng một cái phàm gia tu giả cái này nguyên khí rốt cuộc muốn áp suất tới trình độ nào nội thị trong cơ thể ô chi không còn gì để nói bên trong thân thể của hắn một mảnh vô ích đắng đắng nếu không phải tỉ mỉ cảm thụ thậm chí đều không thể từ trên người của hắn cảm thụ được nguyên khí sóng động tập quán trường giang đại hà vậy bàng bạc nguyên khí Hiện tại ở trong người nguyên khí biến tóc ti bản thật nhỏ, hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Âu Chi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một gã thượng cổ thi thân chính hướng hắn đi tới. Ở cái này trong thông đạo, thượng cổ thi người tốc độ tựa hồ càng thêm nhanh vài phần, nơi hắn đi qua, trung quanh thiên địa nguyên khí đều tự động hướng hai bên tràn đầy đi ra ngoài, rất là quỷ dị. Sắt. Âu Chi không có bất kỳ do dự nào, vô danh đao rút ra ra. Thuận Tay Nhất Đao hướng thượng cổ thi thân vỗ tới, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển quán chú đến trường đào trên. Ẩm, khiếp sợ một màn xuất hiện, cường giả thời thượng cổ thi thể thượng dĩ nhiên xuất hiện một đường thật dài vết thương. Hán Thuận Tay Nhất Đao dĩ nhiên phá cường giả thời thượng cổ thi thể phòng ngự. Là lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Âu Chi khiếp sợ đại kêu thành tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên vang lên trong cơ thể nguyên khí biến hóa, nguyên khí tinh tinh khiết phía sau, hắn lực công kích dĩ nhiên thay đổi cường đại như vậy. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. chương 896, kinh nghiệm ít 10 phần mềm hắc. sắt Nghĩ tới đây, ô trí trong lòng kích động không nớt, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, lần thứ hai vũ động khởi vô danh đao. Mặc dù chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng ẩn chứa cường đại lực phá hoại, chăm chú chỉ dùng thập đao, cường giả thời thượng cổ thi thể ngược lại ở dưới chân của hắn, hơn nữa bị đại tá thành tăng khối. Thật là khủng khiếp lực công kích. Cảm thụ cùng với chính mình thực lực cường đại. Đô trí trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Đối lập tiến nhập trước cung điện thực lực, hắn hiện tại nhất định chính là phát sinh thiên sối đất che biến hóa. Hai mắt của hắn dõng nhiên về phía trước nhìn lại, trong lòng sinh ra hảo tình vạn trượng. Vô danh công pháp không để cho hắn thất vọng, nếu nói là phần mềm hợp cùng thông thiên thần mục khiến hắn có trùng kích hư cấp có thể nói, tên kia vô danh công pháp quả thật làm cho hắn chứng kiến chân chính hy vọng. Giờ khắc này, hắn cảm giác hư giai cách nếu không là như vậy xa xôi. Hắn tu vi bây giờ là thánh giai thấp cấp. Thế nhưng nguyên khí tổng sản lượng lại còn không bằng một cái phàm giai tu giả, tương đối vu cái kia lớn kinh mạch mà nói, quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng đó cũng không phải là nói ô trí nguyên khí tổng sản lượng từ nay về sau chính là chỗ này sao nhiều, trong cơ thể hắn nguyên khí tránh xử ở áp súc, tinh tinh kết tròn, khi trong cơ thể nguyên khí áp súc đến một loại cực hạn phía sau, luôn luôn sẽ từ từ khôi phục lại trường Giang Đại Hà vậy rộng. Ô trí sải bước về phía trước, hắn đang mong đợi gặp phải càng nhiều nguyên khí hơn phong bạo. Đối với những người khác mà nói, thật lớn nguyên khí phong bạo là một loại hiểm cảnh, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, hắn cũng một hồi cơ duyên, tăng thực lực lên năng lượng. Trong cơ thể hắn nguyên khí vẫn còn tiếp tục hấp thụ, tựa như không có chừng mực. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la esjonje. Mà Ô Chí lại không lo lắng chút nào, cái này chỉ có thể nói rõ trong cơ thể hắn nguyên khí còn không có tinh tinh khiết đến mức tận cùng. Lại là một đoàn thật là lớn nguyên khí phong bạo bị Ô Chí hấp thụ, trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí Lúc này bị tinh thuần chỉ còn lại có trẻ mới sinh to như nắm tay. Nhìn tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng nguyên khí giọt nước mưa, ô trí triệt để không nói gì, đồng thời lại tràn ngập chờ mong. Tướng này là hắn trùng kích hư giai, đánh vỡ gông cùm siềng siếp cơ sở. Mà nguyên khí tinh tinh khiết đến trình độ như vậy, rốt cục không cách nào nữa tinh tinh khiết. Ô trí không cách nào tưởng tượng, hiện tại một giọt này trẻ mới sinh nắm tay vậy đại tiểu nhân bọc nước, rốt cuộc cần chứa như thế nào năng lượng. Phải biết rằng, Hắn tinh thuần cũng không chỉ trong cơ thể hắn nguyên khí, còn có hắn hấp thu này nguyên khí phong bạo hóa thành năng lượng, ngẫm lại con số kinh khủng, Ô Chí đều cảm thấy một trận mê muội. Khi lại một gã cường giả thời thượng cổ thi thể xuất hiện ở Ô Chí trước mặt lúc, Ô Chí thậm chí đều không thế nào vận dụng trong cơ thể nguyên khí, vẹn vẹn chỉ là nhất đao, cường giả thời thượng cổ thi thể đã bị chém thành hai khúc. Quá biến thái. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như đem một giọt nguyên khí toàn bộ bộ phát ra, thực lực của hắn lại đem đạt được loại nào trình độ khủng bố. Thánh giai trung, hẳn không có người là ta đối thủ chứ? Nếu như lại đem nguyên khí khôi phục lại trường giang đại hạ vậy phong khoáng, chỉ sợ thần giai sơ kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận chứ. Tôi chí không phải nói rất khẳng định đạo. Dù sao, hắn cũng không có cùng chân chính thần giai cường giả giao qua tay. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn khôi phục nguyên khí của mình. Đón lấy, hắn đột nhiên nhanh hơn đột tiến tốc độ, dù cho gặp phải lại nguyên khí khổng lồ phong bạo, ở vô danh công pháp hạ, cũng có thể rất mau đem bên ngoài toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Tô Chí trong cơ thể nguyên khí lại một chút tăng, mà thực lực của hắn cũng ở không ngừng tăng lên. Ha ha, rốt cục đạt đến đến đỉnh phong. Tô Chí sáng sảng cười ha hả, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên khí hạo hạo đãng đãng, như mênh ngông tinh thần một dạng, tràn ngập. Vô cùng như thế, chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn nguyên khí cực kỳ tinh tinh khiết. Mà lúc này, lối đi này dĩ nhiên còn chưa tới thủ lĩnh, Tô Chí thậm chí ước gì lối đi này vĩnh cửu còn lâu mới có được chừng mực khiến hắn vẫn như vậy tiếp tục tăng lên. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Nơi đây với hắn mà nói, nhất định chính là một cái thánh địa. Người khác ở chỗ này trật vật không chịu nổi, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, mà hắn lại nhìn kỹ nơi đây như bảo địa, nhẹ nhàng như thường, thích dí không gì sánh được, hơn nữa thực lực còn nhanh chóng để thăng. Mỗi một khắc, ô trí lần thứ hai kêu to lên, ta cảm giác được thánh giai cấp 8 cái chán, rốt cuộc phải tấn thăng đến tiếp theo cấp. Ô trí kích động không ngớt Thánh giai bắt cấp với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có chỉ là đề thăng một cấp bậc đơn giản như vậy, tu vi đạt được thánh giai bắt cấp, vậy cũng ý nghĩa hắn phần mềm hắc sẽ lần thứ hai thăng cấp, xuất hiện một cái mới phần mềm hắc. Tiến lên đi. Vô danh công pháp điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy từ trong cơ thể hắn lao ra hạo đãng tinh thuần nguyên khí, hóa thành mấy chục con cự trường, hướng nguyên khí kia phong bạo ngưng tụ mà thành manh thú chụp tới, đem vỡ. Năng lượng bàng bạc rót vào bên trong cơ thể không ngừng đánh thẳng vào thánh giai cấp 8 cái chán. Một lần lại một lần, ô Chí không tức giận chút nào. Một cái nguyên khí phong bạo không được, vậy hai cái, ba, cái này bên trong lối đi không thiếu nhất chính là nguyên khí phong bạo. Trong cơ thể hắn nguyên khí quá mức tinh tinh khiết, tấn thăng đến hạ một cấp độ khó cũng so người khác càng gian nan rất nhiều. Bất quá, đối với ô Chí mà nói, cũng không tồn tại bình cảnh, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, tổng hội tiến vào khi đến nhất cấp. ầm tựa như thiên địa vỡ nát Thánh giai cấp 8 cái chán, ở ô trí kiên trì không ngừng hạ, rốt cục bể ra. Cái này cũng ý nghĩa, hắn rốt cục tấn thăng đến thánh giai bát cấp. ở ô trí đỉnh đầu, theo vô danh công pháp vận chuyển, một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy sinh thành, điên cuồng dẫn dắt trung quanh thiên địa nguyên khí. Cho dù là nguyên khí phong bạo cũng phải bị dẫn dắt mà đến, năng lượng bàng bạc dưới vào ô trí trong cơ thể, bổ sung trong cơ thể hắn nguyên khí. Hắn đung nhiên mở đôi dương, chỉ thấy nhất đạo minh quang bạo nổ bắn ra, tựa như hai thái dương một dạng. Từ trên người của hắn, càng là buộc phát ra một cổ cường đại uy thế. Giơ tay, vừa nhấc chân, hắn đều cảm giác tràn ngập nổ tung lực lượng. Tấn thăng đến thánh giai bắt cấp, hắn cảm thấy cả người đều rất giống thoát thai hoàn cốt. Thực lực tấn thăng đến thánh giai bắt cấp, tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm học kinh nghiệm ít 10 Kinh nghiệm ít 10 lúc tu luyện mở ra, hấp thu nguyên khí tốc độ có thể đạt được thập bội hiệu quả, hiện nay chỉ có thể mở ra gấp 3 kinh nghiệm phần mềm học. Thực lực càng mạnh, có thể mở ra bội số càng nhiều. Nhìn trong đầu xuất hiện tân phần mềm hậc, ô trí biểu tình mẩn ngơ, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Kinh nghiệm ít 10 a Đây chẳng phải là tu luyện thời gian một ngày, giống như là 10 ngày đích hiệu quả. Nếu như tấn thăng đến tiếp theo cấp cần 90.000 năng lượng, lấy hắn bây giờ gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hậc, chỉ cần hấp thu 30.000 năng lượng là có thể tấn cấp. Tu luyện vô danh công pháp, trong cơ thể hắn nguyên khí tinh tinh khiết đến một cái cực hạn, đem trụ cột của hắn có lao cố không gì sánh được. Cái này cũng đưa tới hắn muốn tấn thăng đến tiếp theo cấp, cần còn mênh mông hơn thiên địa nguyên khí. Huyền linh đại lục tuy là mênh mông không gì sánh được, tốt nhất tu luyện thánh địa cũng chính là động thiên phúc địa, lấy tử huyền động ngải nguyên khí nồng độ, nếu để cho Ô trí tu luyện, muốn tu luyện tới thần giai đỉnh phong, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Hiện tại được, có kinh nghiệm ít 10 phần mềm học, hấp thu một đoàn nguyên khí, giống như là 10 đám hiệu quả, khi hắn ngạch cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định, mở ra kinh nghiệm ít 10 phần mềm học phía sau, cần năng lượng sẽ giảm mạnh tập bội. Chương 897, không gian liệt phùng. Gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hắc, mở ra. Không có bất kỳ do dự nào, ô trí lập tức trước tiên mở ra gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hắc. Phỏng vấn. hấp thu một đoàn nguyên khí phong bạo, giống như là gấp 3 hiệu quả, cũng chính là tăng 3 đám cơn bão năng lượng, tốt như vậy môi trường, hắn sao lại không mở ra phần mềm hắc? Ta quyết định, từ nay về sau gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hắc liền không đóng cửa. Tô Chí trầm thấp nói rằng, Vô Danh công pháp lúc nào cũng có thể vận chuyển, hơn nữa hắn còn có tự động luyện công phần mềm học, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, có gấp 3 kinh nghiệm phần mềm học, tự động luyện công hiệu quả cũng đạt được gấp 3. Mắt thấy lại là một đoàn nguyên khí khổng lồ phong bạo cuốn tới, Ô Chí hai mắt bỗng nhiên thả bắn ra ánh sáng nóng bỏng, sau đó liền thấy thân hình của hắn nhóng lên, dĩ nhiên chủ động nhằm phía nguyên khí kia phong bạo. Vô Danh công pháp vận chuyển, mêng ngông nguyên khí phong bạo giống như là chủ động đưa lên môn mập lục thân. Đối với ô trí mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Ô trí một đường hát vang tiến mạnh, không có có nhâm hà đông tây có thể cản ngăn cước bộ của hắn. Nguyên khí phong bạo. Trực tiếp hấp thu. Cường giả thời thượng cổ thi thể. Nhất đao giết chết. Rốt cục, lối đi này vẫn là đi tới phần cuối. Ở phía trước của hắn, lại không có bất kỳ nguyên khí phong bạo. Ô trí một trận tiếc hận, tu vi của ta còn không có đạt được thánh giai cửu cấp. Làm sao lại kết thúc đây? Tuy là mở ra gấp 3 k Tốc độ tu luyện của hắn giống như là gấp 3 hiệu quả, nhưng vẫn là không có tấn thăng đến thánh giai cựu cấp, bất quá cũng đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong. Ở cuối lối đi, nhất đạo môn nhà, một khối đá lớn xuất hiện ở ô trí trước mặt của. Môn nhà là tiến nhập tầng kế tiếp lối vào, còn như đá lớn còn lại là thông quan thường cho. Cái này đồng dạng là một khối tinh nguyên thạch, nhưng so với tầng thứ nhất tinh nguyên thạch khổng lồ vô số lần. Nếu nói là tầng thứ nhất tinh nguyên thạch là thớt, một khối này tinh nguyên thạch chính là tinh thần cảm thụ được tinh nguyên thạch bên trong tinh tinh khiết năng lượng, Ô Chí liền vội vàng đem bên ngoài thu nhập không gian trên thế giới. Có cái này hai khối tinh nguyên thạch, dù cho không có nguyên khí phong bạo tương trợ, hắn cũng có thể an ổn tu luyện tới thánh giai cửu cấp đỉnh phong. Hắn có thể cảm giác được, bên trong lối đi nguyên khí phong bạo cũng là bởi vì tinh nguyên thạch tồn tại mới ngưng tụ mà thành. Không có bất kỳ do dự nào, Ô Chí lần thứ hai bước vào môn nhà trong, đối với tầng kế tiếp, hắn càng thêm chờ mong. Hy vọng bên trong vẫn có số lớn nguyên khí phong bạo. Nếu như vậy, ta đem tấn thăng đến thánh giai cựu cấp. Ô trí ở trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng, hy vọng của hắn nhất định thất bại. Nơi đây đồng dạng là một cái lối đi, nhưng là lại so với phía trước hai tầng rộng vô số lần. Hai chân của hắn còn chưa chạm đất, liền cảm thấy không gian chung quanh kịch liệt vạn mẹo. Sau đó hắn quanh người không gian ẩm ẩm sụt xuống, xuất hiện nhất đạo khe nước to lớn. Hắn thiếu chút nữa thì bị xa vào. Ô trí vội vã triển khai thân pháp, tránh thoát cái này một đạo không gian liệt phùng. Sinh ra một thân mồ hôi lạnh, không gian liệt phùng là nguy hiểm nhất, một ngày rơi vào trong đó, rất có thể trong nháy mắt đã bị xoắn thành mảnh nhỏ, cho dù là thần giai cường giả, cũng không dám đơn giản bước vào không gian liệt phùng trong. Ô trí thực lực bây giờ tuy là rất mạnh, vẫn còn làm không được không không gian liệt phùng tình trạng. Trong lòng của hắn chậm chậm bắt đầu ngưng trọng, trước lưỡng chàng ung dung thoải mái tiêu thất, thay vào đó còn lại là cẩn thận. Càng hoặc có lẽ là, phía trước lưỡng chàng nguyên khí phong bạo đồng dạng nguy hiểm. Chỉ là hắn đem loại nguy hiểm này hóa thành cơ duyên của mình mà thôi. Hắn cẩn thận tránh thoát không gian liệt phùng, sau đó đi về phía trước. Hắn thần thức buông ra, không dám có bất kỳ giải đái. Giữa không trung không ngừng xuất hiện từng đạo cái khe, tràn ngập hung hiểm cùng nguy cơ, lúc mới bắt đầu, không gian liệt phùng chỉ là lúc xuất hiện nhất đạo, thế nhưng tùy. nội ô chí không ngừng thâm nhập, không gian liệt phùng xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Mà lúc này, ô chí hoàn toàn dừng lại. Ở phía trước của hắn, Ngũ đạo không gian liệt phùng hoàn toàn phong tỏa tiến lên đường, khiến hắn nhữ không ngớt. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, từ trong cái khe không gian đột nhiên đi ra mấy đạo thân ảnh, chính là cường giả thời thượng cổ thi thể. Ô chí trừng lớn hai mắt. Không gian liệt phùng dĩ nhiên không làm gì được cường giả thời thượng cổ thi thể. Càng hoặc có lẽ là, những cường giả thời thượng cổ này thi thể tựa hồ liền dấu ở không gian liệt phùng trong. Sắc. Mặt đối với những cường giả thời thượng cổ này thi thể, ô chí không có chút nào lưu bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không sợ những cường giả thời thượng cổ này thi thể. Chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện mình sai, nhưng lại kinh ngạc phi thường thái quá. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể, tuyệt đối không thể cùng hắn trước đây gặp phải thượng cổ thi thân so sánh với, bọn họ lực công kích cùng phòng ngự càng mạnh, tốc độ càng quỷ dị hơn. Trọng yếu hơn chính là, những cường giả thời thượng cổ này thi thể lại vẫn hiểu được trận pháp, phối hợp, hoàn toàn đem ô trí giam ở trong đó. Đại ý Ô trí âm thầm nhữ Cơ vô danh đao, ngăn cản những cường giả thời thượng cổ này thi thể công kích, trong cơ thể nguyên khí càng là nhanh vận chuyển. Vô danh đao quyết triển khai, lại không có bất kỳ cố định chiêu số, thiên mã hành không, vừa bãi rơi, thế nhưng mỗi nhất đao rồi lại đều ẩn chứa huyền diệu trí lý. ỷ vào vô danh đao quyết, ô trí tạm thời cùng đối phương rằng co xuống tới. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể vì sao có thể không hãi sợ không gian liệt phùng. Ô trí trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Không gian liệt phùng là bởi vì không gian chi lực quá mức quần bạo, kéo nước thiên địa mà hình thành, cụ có vô cùng mỹ lực, ô Chí cũng không cho là bằng vào này cường giả thời thượng cổ thi thể thực lực, có thể nhìn kỹ không gian liệt phùng như không. Hơn nữa, này cường giả thời thượng cổ thi thể từ trong cái khe không gian bước ra, càng giống như là từ trong cái khe không gian dựng rục ra. Không gian của ta bên trong thế giới có thông thiên thần mục, thông thiên thần mục ngay cả không gian thế giới đều có thể chấn áp, có hay không cũng có thể chấn áp không gian liệt phùng đối với cái này chút không gian liệt phùng, Âu Chí đã khởi tâm tư. Không gian của hắn thế giới tương đối cùng giai tu giả mà nói, mặc dù nhưng đã phi thường khổng lồ, nhưng Âu Chí cũng không có thỏa mãn. Nếu là có thể mượn những thứ này không gian liệt phùng, đem không gian của mình thế giới mở rộng lớn hơn nữa, vậy thì càng thêm tốt. Nghĩ tới đây, Âu Chí một bên ngăn cản cường giả thời thượng cổ thi thể công kích, một bên cẩn thận tế xuất không gian thế giới, đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian trong thế giới. Hai mắt của hắn như điện. Thần kinh cao độ căng thẳng, chỉ cần phát hiện có chút nào không thỏa, hắn lập tức sẽ ngay đầu tiên phóng xuất không gian liệt phùng. Cũng may, không gian liệt phùng tiến nhập không gian thế giới trước khi, biểu hiện đều vô cùng bình tĩnh. Liêu mạng, ô trí trợn cắn răng một cái, vừa dùng lực, đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian thế giới. ầm, mới vừa gia nhập không gian thế giới, đạo không gian liệt phùng trở nên luôn cuống đứng lên, không ngừng hướng bốn phía thiên địa vạch tới. Trong chốc lát, ô trí không gian thế giới thay đổi thiên kho Ô Chí tâm thần rung động, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian thế giới đều đang kịch liệt rung rung, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Không gian thế giới là hắn thể nội thế giới, bây giờ bị không gian liệt phùng công kích, hắn đồng dạng muốn thừa nhận thương tổn. Thông thiên thần mục, chấn áp. Hắn vội vã thôi động thông thiên thần mục, chỉ thấy thông thiên thần mục đã dao động ra một cổ vô hình sóng động, đem không gian liệt phùng che phủ ở trong đó. Trong nháy mắt, tấu kính không gian liệt phùng bình tĩnh trở lại. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Trường 898, trăm ngàn dặm không gian thế giới. Bán. Ô trí đột nhiên quát lên một tiếng, chỉ thấy thông thiên thần mục nhoang lên, vông ra đối với không gian liệt phùng giằng buộc. Phỏng vấn. Không gian liệt phùng vừa mới tránh thoát giằng buộc, lập tức bắt đầu đối với ô trí không gian thế giới tiến hành công kích. Ô trí khống chế được thông thiên thần mục, một bên lấy không gian liệt phùng xé rách hư không, một bên mở rộng nổi không gian thế giới. Khi một đạo không gian liệt phùng tiêu tan chuột, không gian của hắn thế giới tuy là thiên kho thóc trăm khổ Thế nhưng hắn lại có thể cảm thụ biến một chút nhỏ. Điều này cũng làm cho nói rõ, lấy không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới là có thể được. Ô chí bắt đầu kích động đứng lên. Không gian thế giới đại biểu cho tu giả đối với không gian chi lực càng ngộ. Không gian thế giới càng là lớn, thì càng đại biểu tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Ô chí từ thánh giai nhất cấp đi đến bây giờ, một đường không có bất kỳ bình cảnh. Thế như trẻ tre, tu vi tăng lên phi thường cấp tốc. Cái này cũng cùng hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ quá sâu có quan hệ. Chỉ cần trong cơ thể nguyên khí đạt được, là có thể thủy đáo cử thành tiến vào đến cảnh giới tiếp theo. Sở dĩ, không gian lĩnh ngộ đối với Thánh giai sau này đường trọng yếu phi thường. Mà bây giờ Ô Chí mượn không gian liệt phùng mở rộng không gian của mình thế giới, đây là một loại phi thường cực đoan phương pháp, nhưng hắn bởi vì có thông thiên thần mục chân áp, với hắn mà nói nhưng cũng là cực kỳ hữu hiệu phương pháp. Trước đem những cường giả thời thượng cổ này thi thể giải quyết, sau đó toàn lực mượn không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới, Âu Chí lập tức làm ra quyết định. Mặc dù có thông thiên thần một trận áp, đem nguy hiểm xuống đến hạn độ thấp nhất, thế nhưng có những thứ này thượng cổ thi thân tồn ở, hắn làm sao cũng không thể an tâm tu luyện. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể cá thể thực lực không phải sợ, chỉ cần phá bọn họ trận thế, tất cả thì trở nên đơn giản. Ảm 26825, Ảm 33457, Ảm 31958.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 Website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Tô Chí hai mắt biến ảo, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhận đúng một gã cường giả thời thượng cổ thi thể, trong cơ thể nguyên khí bạo phát, thi triển ra vô danh bao quyết, một mạch hướng người cường giả kia phách chém tới. Trò chơi ra tốc mở ra, công kích ra tốc mở ra, chém liên tục phần mềm hặc mở ra. Các loại phần mềm hặc ngay đầu tiên khởi động. Chói mắt đau mang xẹt qua hư không. Quần quần nổi lên lớn như thế, Nhất đao ra, mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, từ thập cái phương hướng bất đồng công kích cùng một cái cường giả thời thượng cổ thi thể. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên, vô danh đao nặng như đại sơn, cường đại lực đánh vào toàn bộ đánh vào cường giả thời thượng cổ thi thể trên, dù cho người cường giả kia phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, ở thập nhất đạo liên tục công kích phía dưới, cũng muốn biến thành nhục thân nước tương. Cái này Nhất đao, cơ hồ là ô chí một kích mạnh nhất. Một gã cường giả thời thượng cổ thi thể bị giết hết, đối phương trận pháp bật người bị phá. Ô Chí thân hình chuyển động, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, trong tay vô danh đao dao sai vạch ra từng đạo sáng ngời đao mang, vừa dày vừa nặng vô danh đao thay đổi không có bất kỳ trọng lượng, nhưng sắc bén không gì sánh được. Vô danh chui đao chỗ trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, chỉ thấy trường đao khi thì tuột tay bay ra, khi thì xoay tròn quét ngang, này cường giả thời thượng cổ thi thể số lượng tuy là rất nhiều, nhưng nơi nào là Ô Chí đối thủ. Một ngày phá đối phương trận pháp, những người này ở đây trong mắt hắn chính là cá nhục thân. Trong chốc lát, tất cả cường giả thời thượng cổ thi thể toàn bộ đều giết chết. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm mở rộng không gian thế giới. Ô trí thần tình có chút kích động đứng lên. Sau đó, hắn lần thứ hai cẩn thận đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian thế giới. Ngay tại lúc đó, thông thiên thần mục chấn áp mà xuống. Đạo không gian liệt phùng còn chưa kịp công kích ô trí thế giới, cũng đã bị chấn áp. Ô trí cường thở phào sau đó đi qua thông thiên thần mục không chế cái này không gian liệt phùng có quy luật đối không gian thế giới tiến hành công kích khi cái này một đạo không gian liệt phùng lần nữa biến mất lúc ô trí cảm thấy không gian thế giới lần thứ hai biến lớn hơn nhiều hắn không ngừng cố gắng cuối cùng đem còn dư lại ba đạo không gian liệt phùng đều thu hút đến không gian trong thế giới mượn thông thiên thần mục chấn áp lấy không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới ngũ đạo không gian liệt phùng khiến ô trí không gian thế giới biến lớn không ít ô trí nếm được ngon ngọt Thân hình vừa chậm, dĩ nhiên chủ động tìm kiếm khởi không gian liệt phùng đứng lên. Mà ô trí động tác cũng càng ngày càng quen thuộc, đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể đồng thời khống chế lưỡng đạo không gian liệt phùng đi mở rộng không gian của mình thế giới. Từ từ, ô trí không gian thế giới càng lúc càng lớn, mà lúc này, toàn bộ không gian thế giới cũng trở nên thiên kho thóc trắng khổng, rách nát khắp trốn cảnh tượng, toàn bộ đều là bị không gian liệt phùng công kích tạo thành. Ô trí tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh. Những không gian liệt phùng đó nếu không có thể xưng là hắn tiến lên trở ngại, ngược lại thành hắn mở rộng không gian thế giới công cụ. Cũng không biết quá bao lâu thời gian, ô trí càng không biết thu hút bao nhiêu không gian liệt phùng, mà lúc này ở trước mặt của hắn, lại không có bất kỳ một đạo không gian liệt phùng. Không sai, hắn rốt cục đi tới phân cuối. Hắn tiến nhập không gian thế giới, lúc này thông thiên thần mục nếu không như lúc trước như vậy, tràn ngập toàn bộ không gian thế giới. Ô trí tấn thăng đến thánh giai bát cấp thời, không gian thế giới mở rộng thập bội hiện tại lại mượn không gian liệt phùng công kích, hắn toàn bộ không gian thời gian đã đạt được kinh khủng trăm ngàn lần giảm. đây là khái niệm gì? một ít thực lực yếu thần giai trung kỳ cường giả cũng chỉ bất quá mới trăm ngàn giảm không gian thế giới mà thôi, mà ô trí chỉ có thánh giai bắt cấp, không gian thế giới lại đạt được trăm ngàn lần giảm. khi hắn tấn thăng đến thánh giai cựu cấp phía sau, lại mở rộng tập bội, đem sẽ đạt tới triệu giảm, tấn chức thần giai phía sau, thấp nhất cũng có nghìn vạn giảm. nếu như dựa theo này trưởng thành tiếp. Khi cảnh giới của hắn đạt được thần giai đỉnh phong phía sau, không gian thế giới chỉ sợ không kém hơn một cái chân chính đại lục, Lại là một tảng đá. Ở cuối lối đi, ngoại trừ tiến nhập tầng kế tiếp môn bên ngoài, ô trí lại được đến một tảng đá. Chỉ bất quá, tảng đá này lại không còn là tinh nguyên thạch, mà là vô ích nguyên thạch, bên trong ẩn chứa mênh mông không gian chi lực. Nếu là có thể đem khối này vô ích nguyên thạch hoàn toàn dung nhập không gian thế giới, ô trí không gian thế giới sẽ lần thứ hai mở rộng mấy lần. Ha ha. Cái này thật đúng là là một cái bảo địa, tầng kế tiếp có thể gặp phải cái gì. Ô Chí càng thêm chờ mong. Phải biết rằng, đi qua cái này tam đạo trưởng hành lang, thực lực của hắn có thể nói là phát sinh thiên xối đất che biến hóa, cũng vì hắn đánh hạ cơ sở vững chắc. Một bước bước vào môn nhà trong, không gian biến ảo, ô Chí xuất hiện ở một gian độc lập trong phòng. Phòng ốc này cũng không lớn, càng giống như là một cái phòng tu luyện, toàn bộ phòng ốc bên trong, ngoại trừ một cái bồ đoàn, một cái phát trận. Lại không có có bất luận cái gì những vật khác. Tô Chí kiểm tra một phen pháp trận, dĩ nhiên là tụ nguyên cùng truyền tống song trọng pháp trận. Xem ra, nơi đây thật là một cái phòng tu luyện. Tô Chí mâm chân ngồi ở trên bồ đoàn, mới vừa một nhắm lại con mắt, còn không có vận chuyển công pháp. Toàn bộ tâm linh đều rất giống bị thanh thẩy, đại não một mảnh không minh. Trước đây trong tu luyện chỗ không hiểu toàn bộ hiện lên trong lòng, trở nên rộng mở trong sáng đứng lên. Hắn đồng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Cái này phòng tu luyện lại có như vậy tác dụng. Lúc này đây, hắn thực sự chấn trụ. Vô danh công pháp huyền diệu phi thường, nếu là ở cái này trong phòng tu luyện tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to, toàn bộ tinh thần đều ở thanh tỉnh nhất trạng thái. Trường 899, Thánh Giai đỉnh Phong, sáng tạo sinh mệnh. Cái này phòng tu luyện rất là huyền diệu, ô chi đâu còn có thể nhịn được. Lập tức bắt đầu mầm chân ngồi xuống tu luyện. 79. Vô danh công pháp vận chuyển, các loại huyền ảo trí lý trong đầu hiện lên chậm rãi trở nên rõ ràng rõ ràng. Lúc này, đầu óc của hắn không gì sánh được thanh minh, cả người đều lâm vào một loại không linh trong, tốc độ tu luyện thật nhanh, mà vô danh công pháp quá mức huyền ảo. ở nơi này bên trong phòng tu luyện, hắn đối với vô danh công pháp lý giải càng ngày càng sâu. Tu luyện không năm tháng, cái này phòng tu luyện hoàn toàn chính là một cái bảo địa, Âu Chi đắm chìm vào trong đó không còn cách nào tự kiềm chế. Thời gian nửa năm phía sau, Âu Chi vô danh công pháp đạt được tiểu thành. Hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ đột nhiên nhanh rất nhiều. Hơn nữa gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hợp, tiến nhập phòng tu luyện 1 năm sau, ô Chí tu vi đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong. Mà cái này thời gian 1 năm, theo đối với vô danh công pháp lý giải, không gian của hắn thế giới lần thứ 2 mở rộng rất nhiều, đạt được 120 ngàn trong. Trong ngay mắt, ô Chí ở nơi này bên trong phòng tu luyện ngây người thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô danh công pháp trong vận chuyển, tựa như quên thế gian tất cả Theo đối với vô danh công pháp lý giải càng sâu, hắn thì càng cảm thấy vô danh công pháp huyền ảo. Ở trong này, hắn đem từ này cường giả thời thượng cổ trên người lấy được thần giai công pháp, lấy khởi tinh thủy, cũng toàn bộ dung nhập vào vô danh công pháp trong. Điều này làm cho vô danh công pháp thay đổi càng thêm huyền diệu. Một ngày này, ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo nóng bỏng minh quang từ hai con mắt của hắn trong bạo nổ bắn ra, một đôi con mắt giống như là hai thái dương mở dạng, tản ra vô cùng quang hỏa nhiệt. Nào đó trong nay mắt. Vô tận minh quang thu lại, cả thế giới đều thay đổi không giống mới, mà Ô Chí hai mắt lại như là một cái vực sâu, làm cho không người nào có thể thấy bước, thâm thúy, hú lãnh. Thời gian qua thật nhanh, cái này nhất bế quan, lại nhưng đã hai năm, chỉ sợ cái này thượng cổ tan biến chiến trường cũng phải phong bế đi. Chờn của tôi nét. Ô Chí thì thào một tiếng. Cũng chính bởi vì thượng cổ tan biến chiến trường phải phong bế, hắn trong lòng có cảm ứng, mới từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, nếu không, như vậy bảo địa Hắn đâu cam lòng trò lý khai, rời đi nơi này, hắn rất khó khi tìm được như vậy bảo địa tu luyện vô danh công pháp. Trải qua 2 năm không nghỉ tu luyện, hắn vô danh công pháp đã đạt được trung cấp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhất định chính là khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, lại có gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hợp tương trợ, tu vi của hắn tăng lên rất là cấp tốc. Lúc này đã đạt được thánh giai cửu cấp đỉnh phong, rời thần giai chỉ thiếu chút nữa. Tu giả hóa thần là một cái bay vọt về chất, đem đại biểu cho trải qua vô số năm gian khổ nỗ lực. Rốt cục đến thu hoạch thời khắc, Thân cấp, hắn đã là đứng ở huyền linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Thánh giai cửu cấp đỉnh phong, chỉ sợ thần giai sơ kỳ cường giả đều không phải của ta đối thủ đi. Ô Chí tự tin nói rằng, vô danh công pháp tu luyện tới trung cấp, vậy cũng ý nghĩa hắn vô danh đao quyết có thể phát huy ra huy lực càng mạnh. Đồng thời, không gian của hắn thế giới càng là mở rộng đến kinh khủng phương viên 2 triệu giảm trình độ. Khổng lộ như vậy không gian thế giới. Cho dù là thần giai hậu kỳ trí cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi, trong đó chứa đựng không gian chi lực có thể nói khủng bố. Ở không gian của hắn trên thế giới, thông thiên thần mục chống đỡ toàn bộ đất trời, chấn áp tất cả, khiến không gian của hắn thế giới vô cùng vững chắc. Hắn càng là đem khối kia vô ích nguyên thạch dung nhập vào không gian trong thế giới, lúc này hắn ngạch không gian thế giới hầu như tiến hóa thành hoàn mỹ thế giới. Không gian của ta thế giới tuy lớn, thế nhưng nhưng thiếu sinh khí, chỉ có tấn thăng đến thần giai mới có thể lấy không gian thế giới sáng tạo sinh mệnh. Nếu như di dân một ít huyền linh đại lục sinh linh, chỉ sợ bất lợi cho không gian thế giới trưởng thành. Âu Chi ở trong lòng trầm tư nói, tại sao phải đến thần giai mới có thể sáng tạo sinh mệnh? Ta hiện tại tuy là vẫn là thánh giai, cũng đã suốt sở đến thần giai một bên, hơn nữa chiến lược bệ mỹ thần giai sơ kỳ, ta cũng không tin sáng tạo không gian sinh mệnh. Nói cho cùng, lợi dụng không gian thế giới sáng tạo sinh mệnh, khảo nghiệm vẫn là tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Mà ô trí không gian thế giới đã có thể bẻ mị thần giai hậu kỳ trí cường giả, hắn tin tưởng vững chắc nhất định có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Nghĩ đến đây, ô trí trở nên ngò ngoe muốn động. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, mình cũng có sáng tạo sinh mạng một ngày đêm. Ở trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra trên địa cầu thế giới thần thoại, nữ nhân hoa sáng tạo cả nhân loại cố sự. Ngày hôm nay, ta cũng muốn làm một hồi nữ nhân hoa. Ô trí hứng thú rồi rào nói rằng, hắn không có tức ưỡng, liền lấy một khối tinh nguyên thạch sau đó đem một phân thành hai, thi triển vô danh công pháp, âm thầm vận chuyển lên không gian thế giới sáng tạo lực. Tinh nguyên thạch nguyên bản chính là một thế giới bổn nguyên tinh thạch, ẩn chứa nồng nặc trí cực thiên địa nguyên khí, tinh khiết vãi không gì sánh được. Âu trí lấy tinh nguyên thạch làm cơ sở, lại dung nhập một giọt thông thiên thần mục tinh hoa, vô danh công pháp thi triển ra, chỉ thấy toàn bộ không gian thế giới đều đi theo dung dung. ầm ầm. Đột nhiên, không gian thế giới thượng bầu trời vang lên nhất đạo phế lịch, to lớn thiểm điện phá toái hư không. Đông nhiên phách trên đất tinh nguyên thạch thượng, một cổ sinh mệnh sóng động từ tinh nguyên thạch tỏ khắp ra, ô chi thôi động công pháp, lấy không gian thế giới sáng tạo lực cô động hai khối tinh nguyên thạch, giang rắc. tinh nguyên thạch đột nhiên vỡ vụn ra, lưỡng đạo hình người từ trong đó bước ra, hướng ô chi chắp tay, miệng nói phụ thần, cái này là một đôi nam nữ nhân, nam anh tuấn, nữ nhân sắc sỡ, hai người tiềm chất đều rất là người tiên, mặc dù bây giờ chỉ là nhất giới phàm nhân, nhưng khí chất lại phi thường bất phàm. Các ngươi tự lấy hạo cùng rời vì danh, ta ban cho ngươi môn công pháp, từ nay về sau các ngươi chính là mảnh thế giới này vương giả, thống trị cả phiến thế giới, phồn diễn sinh sống, khiến thế giới này sướng múc. Ô trí trong lòng sinh ra không rõ hương phấn, hắn dĩ nhiên thực sự sáng tạo ra hai cái sinh mệnh. Sau đó, hắn đem hạo cùng rời phái, lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. Không lộ như vậy một thế giới, chỉ có hai cái sinh mệnh thực sự quá đơn điệu. Hắn lần thứ hai vận chuyển không gian thế giới sáng tạo lực. Lấy tinh nguyên thạch mảnh nhỏ làm cơ sở, sáng tạo một ít cường đại mãnh thú, để cho bọn họ tại không gian bên trong thế giới sinh lợi. Bang vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể làm đến bước này, hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ô trí chí chính là mảnh thế giới này đích thực thần, hắn tâm niệm vừa động, không gian này thế giới thời gian điều chỉnh ra ngoại giới gấp trăm lần. Nói cách khác, huyền linh đại lục thời gian một ngày, ở không gian của hắn thế giới đã qua một trăm ngày, như vậy càng có lợi với không gian thế giới sinh sôi nảy nở. Nếu là thực lực của hắn cũng đủ, hắn hận không thể đem không gian thế giới thời gian điều chỉnh đến nghìn lần. Hiện nay, gấp trăm lần thời gian đã là cực hạn của hắn. Thượng cổ tan biến chiến trường liền phải phong bế sao? Chỉ là đáng tiếc, nơi này là chiến trường thượng cổ, ta dĩ nhiên không có thể ở chỗ này tìm được nhất kiện thông linh nguyên khí. Ô trí lần thứ hai cảm thụ được trong không gian sóng động, hơi có chút tiếc hận nói. Hắn đây chính là lòng tham không đủ. Muốn nghĩ lúc đó, mới vừa gia nhập thượng cổ tan biến chiến trường lúc. Hắn chỉ có thánh giai một cấp tu vi, ở chúng tu giả chung đều là lót đáy, ba năm qua đi, hắn tu vi bây giờ đã đạt được thánh giai đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực có thể gọi là khủng bố. Trường 900, Tô Chí bị hoài nghi. Ta ở chỗ này bế quan hai năm, lại không biết rõ ràng thần đạo chư vị sư huynh đệ như thế nào. Phỏng vấn. Tô Chí đột nhiên nghĩ đến này rõ ràng thần đạo đệ tử, có chút bận tâm. Từ hai năm trước, này cường giả thời thượng cổ đều từ ngủ say chúng tôi sau khi tỉnh lại. Toàn bộ chiến trường thượng cổ đã biến thành này cường giả thời thượng cổ phía sau hoa vườn, vô tận tinh hải chúng đệ tử ngoại trừ dựa vào này cường giả thời thượng cổ, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Sau đó, ánh mắt của hắn lạc hướng phòng tu luyện trận pháp truyền thống, một cước bước vào đi. Cuối cùng, hắn lần thứ hai sâu đậm liếc mắt một cái trong phòng tu luyện duy nhất một món vật phẩm, hắn tỏa hai năm bồ đoàn. Chuẩn bị lúc rời đi, hắn từng nghĩ qua đem cái này bồ đoàn mang đi, cuối cùng lại phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ. Dĩ nhiên không còn cách nào đem cái này bổ đoàn mang đi, khiến hắn buồn bực không thôi. Thật không biết cung điện này rốt cuộc là như thế nào hình thành. Ô trí trong lòng tràn ngập nghi vấn. Từ tiến vào cung điện phía sau, hắn đi ba cái đường nối thật dài, nhất hậu tiến nhập cái này trong phòng tu luyện. Không có gặp phải còn lại bất luận cái gì tu giả, cũng không thấy bên trong cung điện những vật khác. Thật giống như toàn bộ cung điện bên trong, ngoại trừ thông đạo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có phòng tu luyện. Trận pháp truyền tống thượng quang mang lóe lên. Ô Chi đã xuất hiện ở bên kia không gian, mờ tối bầu trời, tràn đầy một cổ huyết hồng chi sắc. Thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Nơi đây chính là thượng cổ tan biến chiến trường. Trong phòng tu luyện bên trong ngây người 2 năm, lần thứ 2 bước vào thượng cổ tan biến chiến trường, Ô Chi thậm chí còn có chút không có thói quen. Nơi đây chính là tứ đại bí cảnh nhập khẩu một trong. Ô Chi còn nhớ rõ, cường giả thời thượng cổ tử thần dẫn một đám người chiếm khắp bí cảnh. Lần này tiến nhập trong vòng xoáy cung điện. Tử thần đại nhân đạt được trước nay chưa có cơ duyên, hiện tại Tu Vi đã khôi phục lại thần giai trung kỳ, hắc hắc, chỉ sợ dùng không bao lâu, là có thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng. s chon kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là s chon Hừ, tử thần đại nhân khôi phục thực lực, hiện tại rốt cục có thể ngăn chặn còn lại tam đại bí cảnh một đầu. Đúng vậy, ta dò tham tin tức, có người nói Mỹ cơ cũng từ bên trong cung điện đi ra, Tu Vi cũng khôi phục lại thần giai trung kỳ. Còn có phệ hồn. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, ở thượng cổ thời kỳ đều là uy danh hiền hách, hiện tại đang khôi phục đến lúc đó thần cấp, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Những người này nghị luận ở Mỹ, đem còn lại tam đại bí cảnh cường giả cùng tử thần tương đối, cuối cùng lại phát hiện, tử thần tuy là khôi phục lại thần giai trung kỳ, cùng mấy người khác so sánh với, nhưng cũng không. Chưng như thế, vậy cũng là bình thường. Tử thần có thể ở trong cung điện đạt được cơ duyên, tu vi khôi phục lại thần giai trung kỳ. Những người khác đồng dạng cũng có thể được cơ duyên. Hai năm trước, tử thần đại nhân để cho chúng ta tìm kiếm rõ ràng thần đạo đệ tử, không biết lúc này đây ô trí còn sẽ sẽ không tiếp tục gần giấu đi. Ẩn nút thì như thế nào? Thượng cổ tan biến chiến trường lập tức phải phong bế, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hắc hắc, cái này ô trí ngược lại cũng thật có thể nhẫn, dĩ nhiên sinh sinh tránh thời gian hai năm không được. Vậy cũng là hắn tự biết mình. Những người đó chuyển hướng, dĩ nhiên đàm luận khởi ô trí đến Nghe vào ô trí trong thai, hắn nào đó đông nhiên bạo nổ bắn ra âm lanh hàn mang. Tử thần dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hai mắt của hắn trong lóe ra nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, đối với rõ ràng thần đảo chúng đệ tử càng thêm lo lắng. Lấy rõ ràng thần đảo mọi người thực lực, nếu như những cường giả thời thượng cổ này muốn bắt bọn họ, bọn họ không có phản kháng chút nào lực. Chỉ là không biết, cái này tử thần bức ta đi ra là dụng ý gì. Bờ giờ, ô trí rất nhanh nắm tay, mặc kệ là dụng ý gì. Tử thần nếu đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, hắn liền tuyệt sẽ không làm cho đối phương sống khá giả. Có người nói, thông thiên thần mục rất có thể ngay ô trí trên người. Một gã tu giả đột nhiên sắp nói đạo, thanh âm này vừa, mọi người lập tức đình chỉ ngôn ngữ, đều hướng người nọ nhìn lại. Thông thiên thần mục, không phải nói bị ma đồng lấy được sao? Có người nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ma vực truyền đến tin tức, ma đồng chịu bất quá ma vực cường giả ma âm uy hiếp, làm cho đối phương tra xét không gian của hắn thế giới cũng không có phát hiện Thông Thiên thần mục tồn tại. Ma Âm hoài nghi, cái này Thông Thiên thần mục rất có thể bị Bạch Vân hoặc là Ô Chí lấy được. Bạch Vân không phải đầu nhập vào mị cơ sao? Không sai, Bạch Vân cũng truyền lời ra, hắn cũng không có được Thông Thiên thần mục. Nói như thế, Thông Thiên thần mục thật sự có khả năng bị Ô Chí lấy được, một cái tiểu tiểu thánh giai tu giả, có tư cách gì phải này thần vật? Nay Cương giả thời thượng cổ lập tức bắt đầu tức giận bất bình đứng lên. Thông Thiên thần mục là thần vật Mặc dù là hư giai cường giả đều có thể tranh đoạt, là một bội này thông thiên thần mục, ở thượng cổ thời kỳ bạo phát một hồi kinh thế chi chiến. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa, lại bị một cái hậu bối tiểu tử lấy được, những cường giả thời thượng cổ này có chịu cam tâm. Nghe đến mấy cái này người đối thoại, ô trí trong lòng nghiêm nghị. Những cường giả thời thượng cổ này quả nhiên đều không phải là kẻ vớ vẩn, nhất nhất bài tra, đến cuối cùng dĩ nhiên đem mục tiêu định ở trên người của hắn mấu chốt của vấn đề là, thông thiên thần mục đúng là ô trí không gian thế giới, hắn căn bản cũng không dám để cho mọi người tra xét. Hắn vốn cho là, hắn lấy hỏa thủy đông dẫn phương pháp đem thông thiên thần mục giá họa đến ma đồng trên người, liền có thể vì hắn tranh thủ lớn lên thời gian, không nghĩ tới còn không có gia thượng cổ tan biến chiến trường, những người đó cũng đã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn. Đây còn là bởi vì thượng cổ tan biến chiến trường là phong bế, ô trí tin tưởng, nếu như ra cái này thượng cổ tan biến chiến trường. Phải đối phó hắn thần giai trí cường giả tuyệt đối sẽ rất nhiều. Đây chính là thông thiên thần mục A. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ô trí ở trong lòng vội vàng tiêu lên. Chỉ là, một thời nửa khắc hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thực lực của ta tuy là đề thăng rất nhiều, nhưng là cùng này cường đại thần giai cường giả so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, sở dĩ, tuyệt đối không thể để cho những người đó biết thông thiên thần mục ở trên người của ta. Chí ít cũng để cho ngọt ngào tạm thời không nghi ngờ đến trên người của ta. Ô chí bắt đầu suy nghĩ khởi đối sách đến. Muốn để cho bọn họ bài trừ đối với ta hoài nghi, những người đó tuyệt đối sẽ yêu cầu kiểm tra không gian của ta thế giới, đến lúc đó liền nguy hiểm, sở dĩ, chỉ sợ bọn họ kiểm tra không gian của ta thế giới, cũng không thể khiến bọn họ phát hiện thông thiên thần mục tồn tại. Ánh mắt của hắn sáng quắc, như thế nào làm cho đối phương phát hiện không không gian trên thế giới thông thiên thần mục? Thông thiên thần mục khổng lồ như vậy, chỉ cần có người tra xét không gian của mình thế giới, tuyệt đối đầu tiên mắt là có thể chứng kiến thông thiên thần mục. còn có một cái vấn đề, ta chẳng qua là thánh giai tột cùng tu giả, nếu để cho bọn họ phát hiện không gian của ta thế giới so với bọn hắn còn muốn khổng lồ, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm phiền phức. bị phát hiện thông thiên thần mục, hắn còn có thể đem giao ra bảo mệnh. nếu là bị người tra xét đến hắn bây giờ không gian thế giới, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến vô số người. đến lúc đó, dù cho hắn giao ra thông thiên thần mục. Chỉ sợ cũng sẽ không có mệnh tồn tại Khổng lộ như vậy không gian thế giới Một ngày tấn thăng đến thần giai Cho dù là thần cấp hậu kỳ cường giả Cũng sẽ kiên kỵ Chương 901, đệ hai giới Tuyệt đối không thể để cho bọn họ Tra xét không gian của ta thế giới Ô trí ở trong lòng kiên quyết nói Chỉ là, không cho những người đó Tra xét không gian của hắn thế giới Thì không thể chứng minh sự trong sạch của mình Những thần giai đó cường giả Vẫn sẽ mơ ước hắn thông thiên thần mục Hắn rất nhanh phản ứng vấn đề lại nhớ tới nguyên điểm. Đại không liều mạng cùng bọn họ. Mỗi một khắc, ô trí đột nhiên âm ngoan kêu lên, thế nhưng rất nhanh vừa tức nổi thở dài một hơi. Một khi bị mọi người xác định thông thiên thần mục ở trên người của hắn, hắn cuộc sống tương lai cũng chỉ có thể đang đuổi giết chung vật qua, muốn đánh nhau phá gông cùng siếng siếp, tấn chức hư giai đều khó khăn thượng rất nhiều. Sở dĩ, cái vấn đề khó khăn này hay là muốn giải quyết? Có thể, ta có thể ở trong người chế tạo một cái giả tạo không gian thế giới. Ô trí trong đầu đống nhiên loại ra nhất đạo minh quang, trong lòng hơi động, tự nói nói rằng, theo ý nghĩ này, một đôi con mắt thay đổi càng ngày càng sáng, dần dần rộng mở trong sáng, lộ ra nụ cười tự tin. Lão tử kém chút quên, lão tử còn có một cái nặc tức phần mềm hắc đây. Ô trí biểu tình trên mặt thay đổi buông lỏng, nặc tức phần mềm hắc có thể ẩn nấp tu giả cảnh giới, khí tức theo đẳng cấp đề thăng, đạt được trạng thái viên mãn phía sau, thậm chí có thể cho Ô trí biến thành một cái phàm nhân. Mà Âu Chí ở nhân cấp thời điểm có được cái này phần mềm hực đã sớm đem để thằng tới trạng thái viên mãn, chỉ là trong lòng của hắn vẫn cho rằng nặc tức phần mềm hực quá kê sườn, từ từ lại bị hắn vứt bỏ ở sau, kém chút đều quên. Nặc tức phần mềm hực dĩ nhiên có thể ẩn nấp tất cả khí tức, như vậy trong cơ thể không gian thế giới cũng tương tự có thể ẩn nấp. Nghĩ tới đây, ô Chí lập tức thử một phen, mở ra nặc tức phần mềm hực ẩn nấp không gian của mình trực tiếp, ô Chí lập tức cảm thấy mình trong cơ thể giống tuyết lại nhìn không thấy không gian thế giới. Thế nhưng, ô trí lại có thể đi qua vô hình chung liên hệ, xác định không gian thế giới vẫn vẫn tồn tại trong cơ thể hắn, hắn vẫn có thể điều động mênh mông không gian chi lực, hắn chỉ là đem không gian thế giới ẩn nút mà thôi. thấy vậy, ô trí vui mừng quá đỗi. Nhưng là vừa một vấn đề xuất hiện, rất nhiều người đều biết ô trí đã tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian thế giới, nếu như đem không gian thế giới ẩn nặng, chẳng phải là càng thêm để cho người khác hoài nghi? ho Trong cơ thể hắn biểu hiện ra phải có một cái không gian thế giới. Nặc tức phần mềm hoặc chỉ có thể ẩn nấp không gian thế giới, lại không thể sáng tạo ra một cái mới không gian thế giới. Ta vô danh công pháp đều đã tu luyện tới trung cấp, ta không tin còn chế chế một cái mới không gian thế giới. Ô trí ở trong lòng này sinh ác độc. Hắn lập tức điều động vô danh công pháp, vô số huyền ảo trí lý trong đầu hiện lên, cùng hắn lật xem, tìm đọc. Vô danh công pháp bao la và tượng, thâm ảo không gì sánh được, ẩn chứa tri thức càng là mênh mông vô ngân. Dù cho ô trí đem vô danh công pháp tu luyện tới trung cấp, cũng không dám thuyết phục hiểu vô danh công pháp tất cả nội dung. Cái này vô danh công pháp chính là một cái tu luyện thể hệ, không chỉ có hưu vô danh đao quyết, còn rất nhiều còn lại thủ đoạn. Rất nhanh, ô trí trên mặt của vui vẻ, tìm được. Thân thể hắn đều có chút run rẩy. Ô trí dĩ nhiên tại vô danh công pháp cuối cùng, tìm được một cái về không gian thế giới thần thông, đệ hai giới. Hay là đệ hai giới, chính là ở trong người ngưng tụ ra người thứ hai không gian thế giới cùng chủ thế giới không can thiệp chuyện của nhau, trợ tu giả chứa đựng không gian chi lực. Tưởng tượng một chút, cùng giai lúc chiến đấu, nếu như ô trí không gian thế giới cùng đối phương cũng là tương đồng, nhưng hắn vẫn có hai cái không gian thế giới, ở không gian chi lực lĩnh ngộ thượng liền vượt lên trước đối phương, mà không gian lực cũng so với đối phương càng thêm hồn hậu. Vô luận là là ứng phó này cường giả thời thượng cổ, hay là bởi vì ta tự thân, cái này đệ hai giới ta phải ngưng tụ ra. Ô trí rất nhanh thì làm quyết định, Không có phát hiện cái này để hai giới thần thông cũng liền thôi, như là đã phát hiện, hắn liền sẽ không bỏ qua. Đối với những người đó đối thoại, ô trí không nữa người bất kỳ hứng thú gì, lặng lẽ triển khai thân pháp ly khai. Còn như này rõ ràng thần đạo đệ tử, tử thần nếu muốn dùng bọn họ bức bản thân đi ra, như vậy bọn họ tạm thời cũng sẽ không có uy hiếp. Việc cấp bách, hắn quyết định trước đem cái này để hai giới ngưng tụ ra. Rời thượng cổ tan biến chiến trường đóng đã không xa. Hắn phải ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đóng trước khi ngưng tụ ra đệ hai giới, trên thời gian có chút vội vội vàng vàng, thế nhưng lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn tìm một cái bí ẩn chỗ, mở ra nặc tức phần mềm hậc, đem toàn thân khí tức ẩn nấp, như vậy mặc dù có người từ đỉnh đầu của hắn bay qua, cũng vô pháp cảm nhận được khí tức. Sau đó, ô chi đắm chìm trong đệ hai giới huyền diệu trung Hay là đệ hai giới, mặc dù coi như huyền diệu, thế nhưng nói cho cùng cũng không phải quá phức tạp sự tình, chỉ là ở huyền linh trên đại lục. Có rất ít người sẽ hướng phương diện này đối với suy nghĩ mà thôi. Ở huyền linh đại lục, tu giả tấn thăng đến thánh giai phía sau, có thể ở trong người ngưng tụ ra không gian mầm móng. Theo tu vi đề thăng, không gian mầm móng mọc dễ nổi mầm, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời, ở cây trung ngưng tụ ra không gian thế giới. Mà đệ hai giới nguyên lý chính là để cao đại thụ che trời, làm cho đại thụ che trời phân ra một cái chạc, sau đó ở nơi này chạc bên trong ngưng tụ ra không gian thế giới. Trong lúc này cần còn mênh mông hơn không gian chi lực. Bất quá cũng may, ô trí không gian thế giới vô cùng to lớn, không kém hơn thần giai hậu kỳ cứng, giả, lại có thông thiên thần mục chân áp, cũng không lo lắng không gian chi lực không đủ. Tiếp đó, ô trí bắt đầu cô động hắn đệ hai giới. Tu luyện tới trung cấp vô danh công pháp khởi động, mên ngông không gian chi lực ở ô trí trong cơ thể lan tràn, theo công pháp vận chuyển, tại nơi trên đại thụ che trời, nhanh chóng sinh ra một cây chi tiết, trong chốc lát liền vừa được không gì sánh được to lớn trình độ. Ô trí đã có ngưng tụ không gian thế giới kinh nghiệm. Ngưng tụ đệ hai giới tuy là phiền phức rất nhiều, vẫn bị hắn ngưng tụ ra. Đi qua nội thị, ô Chí có thể chứng kiến, ở không gian thật lớn thế giới hai bên trái phải, xuất hiện một cái phi thường tiểu nhân không gian thế giới. Ô Chí đem thần thức dò vào không gian này trong thế giới, chỉ có trong vòng ngàn dặm. Thấy vậy, ô Chí âm thầm lắc đầu. Không gian này thế giới quá nhỏ. Bất quá, tương đối vô cảnh giới của hắn mà nói, nếu như nhất tu giả, thiên lý không gian thế giới đã coi như là phi thường lưu dị. Nói chuyện cũng tốt, ngàn dằm không gian thế giới mặc dù không tệ, vẫn còn không cách nào để cho này cường giả thời thượng cổ kiên kỵ. Có thể tu luyện tới thần giai tu giả, không người nào là thiên tài. Bọn họ còn không đến mức đi đấu kỵ ô trí thiên lý không gian thế giới. Ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới, ô trí thần tình triệt để bông lỏng, đem chủ kia không gian thế giới ẩn nấp, Từ nay về sau hắn hiện ra trước mặt người khác đúng là cái này đệ nhị không gian thế giới. Sau đó, hắn nghe ngang từ chỗ tối đi ra. Cũng đem Tu Vi lộ vẻ lộ ở mới vào thánh giai cựu cấp Thời gian 2 năm Từ thánh giai thất cấp tấn thăng Đến thần giai cựu cấp đỉnh phong có điểm khủng bố Thế nhưng vị để Tu Vi cùng trong vòng ngàn dặm đệ hai giới tương xứng Hắn căn bản không dám đem Tu Vi che giấu nhiều lắm Có người đến Rất nhanh thì có người phát hiện ô trí Người này như thế nào cùng ô trí giống như vậy Ngu nốc Cái này căn bản là ô trí Nhanh lên một chút thông chi tử thần đại nhân Ô trí xuất hiện Một gã cường giả thời thượng cổ quát lớn Chương 902, bước bách. Thời gian 2 năm đi qua, mắt thấy thượng cổ tan biến chiến trường liền phải phong bế, ô Chí rốt cục xuất hiện. Các ngươi đem rõ ràng thần đạo đệ tử thế nào? Ô Chí lạnh giọng nói rằng, toàn thân cao thấp tỏ khắp ra sát ý lệnh như băng, đem này cường giả thời thượng cổ bao ở trong đó. Những cường giả này đã từng mặc dù là thần giai trí cường giả, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tối đa cũng chính là khôi phục lại thánh giai đỉnh phong, bị ô Chí khí thế của bao phủ. Từng cái chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh Trong lòng của bọn họ kinh hãi không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian a Âu Chí lại nhưng đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. Hai năm trước, bọn họ tuy là đồng dạng không phải là đối thủ của Âu Chí, nhưng Âu Chí muốn giết bọn hắn cũng muốn phí chút sức lực. Mà hiện nay, Âu Chí vẹn vẹn chỉ là tản mát ra hơi thở của mình, liền để cho bọn họ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản khí thế. Mọi người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến, sợ hãi nhìn Âu Chí. Ngươi nhất thật là thành thật điểm, chúng ta đã thông chi tử thần đại nhân, ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta mảy may, là tử thần đại nhân nhất định không biết tha thứ ngươi. Một gã cường giả thời thượng cổ sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm tiêu lên, gương mặt thay đổi vô cùng nhậm nhạt. Không sai, tử thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác cũng đều đi theo phụ họa, Sẽ không bỏ qua ta sao? Ô chí suy cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên lần thứ hai thay đổi âm hàn, ta ở hỏi các ngươi, rõ ràng thần đạo đệ tử thế nào? Không trả lời, chết. Một cổ lạnh như băng sát cơ từ trên người của hắn bộ phát ra, sát khí ngưng tụ thành thực chất, treo ở những người đó đỉnh đầu, khiến một đám cường giả thời thượng cổ tâm thần bất định bất an. Rõ ràng thần đạo đệ tử hiện tại đều rất an toàn, chúng ta cũng không có ngược giết bọn hắn, chúng ta bắt bọn họ chỉ là là. Một gã tu giả liền vội vàng kêu, nói xong lời cuối cùng, làm thế nào đều không nói được, sắc mặt tái nhợt nhìn Ô trí. "Là bức ta đi ra không? Ta hiện tại đã đi ra." Ngươi có hài lòng hay không? Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, giúp hắn nói ra câu nói kế tiếp. Ô Chí, chúng ta giàu gì cũng là thượng cổ thời kỳ cường, giả, là ngăn cản ma vượt xâm lấn thần vượt. Chúng ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn sống tạm, bất kể nói thế nào, ta chúng ta đối với huyền linh đại lục mà nói cũng là người có công. Chúng ta không kỳ vọng ngươi đối với chúng ta tôn kính, thế nhưng ngươi đối đại như vậy chúng ta, cũng làm người lạnh lẽo tâm gan. Nếu mỗi người cũng như ngươi như vậy, nếu như Huyền Linh Đại Lục lần thứ hai tao nộ Hạo Kiếp còn có ai dám đi ra liều mạng? Một gã cường giả thời thượng cổ bước ra, hung hồn kích ngang hướng về phía ô Chí kêu lên, nhìn hắn một thân nghiêm nghị khí độ, nếu không phải hiểu nói, còn thật sự cho rằng hắn có bao nhiêu cao thượng, nói cho cùng, còn là muốn cho ô Chí tha thứ hắn một mạng. Đối với lần này, ô Chí bất tiết nhất cố, thượng cổ tan biến đánh một trận, các ngươi thật là là ngăn cản ma vượt sâm lớn sao? Ôm một tia may mắn, hy vọng đạt được thông thiên thần mục mới là thật chứ. Các ngươi vì sao bắt rõ ràng thần đạo đệ tử? Không cần nói cho ta nói các ngươi từ tâm quá độ, muốn tài bồi rõ ràng thần đạo đệ tử. Chấm nét. Nói một nghìn, đạo một vạn, còn không phải là bởi vì ta và thông thiên thần mục dính liễu quan hệ. Các ngươi muốn từ trên người của ta đạt được thông thiên thần mục tin tức mới là thật chứ? Ô trí mây câu nói, đem những người đó nói mặt đỏ tiền thai. Bọn họ ngược lại không phải là bởi vì ô trí mà nói cho dạng, mà là ô trí thực lực quá mạnh. Thông thiên thần mục tựa hồ cùng bọn họ vô duyên, bảo vật tấm lòng người, nhưng là có lệnh hưởng thụ mới được. Húng chi bọn họ liền và thông nhau thiên thần mục dáng dấp ra sao cũng không biết. Nếu như cứ như vậy chết, thực sự quá đáng tiếc. Nói rất hay, không sai, ta phái người chào rõ ràng thần đạo. đệ tử chính là là thông thiên thần mục. Đúng lúc này nhất đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, này cường giả thời thượng cầu nghe được thanh âm này, mỗi một người đều là đại hỷ. Mà Âu Chi cũng nhìn phía phi bắn mà đến bóng người, thân hình đổ sụp. Khí thế như vực sâu, quanh thân còn quấn một cổ cổ khí tức quỷ dị, da nuôi lẩm cẩm, thêm huyền diệu không gì sánh được. Người này thình lình đang là tử thần, thực lực đã khôi phục lại thần giai trung kỳ. Cảm thụ được từ trên người tử thần tỏa khắp ra cường đại khí hơi thở sóng động, Đỗ Chí không khỏi nheo cặp mắt lại, một cổ áp lực đột nhiên từ đáy lòng mọc lên. Cái này tử thần không hổ là ở thượng cổ thời kỳ thì có uy danh trí cường giả, tu vi khôi phục lại thần giai trung kỳ phía sau, thực lực của hắn đạt được một loại trình độ đáng sợ. Băng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không còn cách nào chiến thắng đối phương, bất quá, hắn muốn để lại ta cũng không dễ dàng. Ô trí âm thầm đánh giá tử thần thực lực, làm như vậy phán đoán, hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Ô trí, ngươi coi như là một cái có tình có nghĩa người, người như vậy bản tôn khâm phục nhất, để bày tỏ thành ý của ta, rõ ràng thần đạo đệ tử không có bất kỳ tổn thương, chỉ cần ngươi giao ra thông thiên thần mục, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phát hiện chút tổn hao nào trở lại. Tử thần đứng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn ô trí, khí tức trên người bá đạo không gì sánh được. Khôi phục thực lực đến thần giai phía sau, tử thần tựa hồ cũng khôi phục lại thượng cổ thời kỳ tư thế hào hùng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi tuy là khôi phục lại thần giai, nhưng dù sao không ở đỉnh phong, mà rõ ràng thần đạo trải qua vô số năm phát triển, hiệu khởi để người khác cứ hiệp như vậy. Ta khuyên ngươi hay nhất hiện tại đem các sư huynh đệ thả, bằng không, thượng cổ tan biến chiến trường đóng. Rõ ràng thần đảo kiên quyết không biết từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ vô tận tinh hải cũng không có người đất dung thân. Ô trí lạnh lùng nhìn tử thần, không có bất kỳ sợ hãi chi sắc. Chỉ cần có thể đạt được thông thiên thần mục, hết thể đều đáng giá. Tử thần trong mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Đó là đối với thông thiên thần mục cường đại chấp niệm, Hắn là chết qua một lần người, những thứ khác tất cả hắn đều có thể buông tha, duy chỉ có đối với cái này thông thiên thần mục chấp niệm quá sâu. Đây cũng là chúng cường giả thời thượng cổ lấy một luồng tàn hồn sống đến bây giờ nguyên nhân. Bọn họ đây là không cam tâm A. Sở dĩ, dù cho ở tại thượng cổ tan biến đánh một trận lúc đã rơi xuống và bị thiêu cháy, bọn họ vẫn nghĩ hết tất cả thủ đoạn, lưu một luồng tàn hồn tồn với thế gian. Hiện tại thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa, bọn họ há có thể buông tha. Ngươi muốn tìm thông thiên thần mục, chào rõ ràng thần đạo đệ tử để làm gì. Thông thiên thần mục đã bị ma đồng thu đi, ngươi đi tìm ma đồng A. Hà tất ở chỗ này của ta lãng mất thì giờ. Ô trí trừng mắt tử thần, tức giận kêu lên. Lúc này, hắn phải biểu hiện ra phẫn nộ của chính mình. Hắc hắc, không nên giả bộ, ta đã được đến tin tức, ma đồng cũng không có lấy đi thông thiên thần mục, mà bạch Vân nơi đó cũng tìm được chứng minh, thông thiên thần mục không có bị hắn lấy được, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Giao ra thông thiên thần mục, hết thảy đều dễ nói, nếu không, ta không ngại sử dụng một ít cường lực thủ đoạn, ở trước mặt của ta. Ngươi chính là một cái con kiến hôi, tử thần ngôn ngữ không mang theo bất luận cảm tình gì, băng lãnh, vô tình, sắc ý ưu mịch. Thông thiên thần mục không ở trên người của ta. Âu Chi cường tức tức giận, cơ hồ là cắn răng tiêu lên. Xem ra ngươi là không tính phối hợp. Tốt, ta tử thần thật vất vả phát một lần thiện tâm, lại có người không cảm kích. đã như vậy, giết ngươi, ta đồng dạng có thể được thông thiên thần mục. Tử thần cuồng ngạo thông thiên, sắc ý ưu lãnh, trong tròng mắt Hàn ý đông lạnh triệt tâm linh của người ta. Chương 903: Mỹ cơ. Ta không có được Thông Thiên Thần Mục. S John dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hù ạ tản dê la S John dê, phỏng vấn. Tô Chí lớn tiếng kêu lên, cả người vẫn duy trì đề phòng, đối mặt tử thần, hắn không thể không cẩn thận. Ta ngược lại thật ra muốn nhận lấy Thông Thiên Thần Mục, vốn lấy ta lúc đó vừa mới tấn chức Thánh giai hậu kỳ tu vi, nào có thực lực thu Thông Thiên Thần Mục. Hơn nữa, khi đó ta vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới, Vỡ vẫn chưa ổn định. Hoàn chỉnh thông thiên thần mục lớn không bằng, chỉ sợ một đoạn chi mầm liền có thể đem không gian của ta thế giới xanh bạo, đâu còn có thể sống đến bây giờ. Ô Chí liều mạng giải thích, lúc này, tuyệt đối không thể để cho chuyện này kết luận, bằng không hắn đem nửa bước khó đi. Muốn chứng minh sự trong sạch của mình, rất dễ làm, để cho ta tra xét không gian của ngươi thế giới. Tử Thần lệnh lùng vô tình nói, từng bước chặt bước nổi ô Chí. Ô Chí thần sắc gầm tinh bất định, kiên quyết nói ra, điều đó không có khả năng, ta không tin được ngươi. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Tử thần nói ra thủ tiểu ra thủ, trong cơ thể nguyên khí phụt lên ra, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao, đồng nhiên hướng ô Chí câu đi qua. Nếu phải ra tay, vậy toàn lực ứng phó, không để cho địch nhân nhâm cần gì phải cơ hội phản ứng, dù cho chỉ là một con kiến hôi. Đây chính là tử thần sinh tồn chi đạo. Ô Chí sớm có chuẩn bị, tử thần mới vừa có động tác, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng theo phụt lên ra, thân pháp triển khai. Cả người hướng hai bên trái phải lướt ngang ra hơn 10M, trong nháy mắt thoát ly tử thần phạm vi công kích. Lấy hắn thực lực trước mắt, tuy là không phải là đối thủ của tử thần, lại cũng không có đến khác nhau trời vực. Hắn bằng tốc độ của hắn, nếu như một lòng bỏ chạy, hắn một cách tự tin, mặc dù là tử thần cũng không làm gì được hắn. Chạy đi đâu? Tử thần biểu tình trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Ô chí chỉ là một thánh giai tu giả, dĩ nhiên tránh thoát hắn một đòn tất sát, điều này làm cho hắn sắc mặt phi thường xấu xí. Bất quá cũng may, không có bị hắn đối thủ chứng kiến, nếu không, hắn còn có mặt mũi nào. Tử thần sát ý trong lòng nhảy lên tới cực hạ, phát thể muốn đem ô Chí chém thành muôn mảnh, mắt thấy ô Chí muốn chạy trốn, hắn há lại sẽ buông tha. Thân hình khẽ động, đồng dạng triển khai thân pháp hướng ô Chí đuổi theo. Ô Chí, ngươi hay nhất dừng lại cho ta, ngươi nếu như lại tiếp tục chạy trốn, ta không dám hứa chắc này rõ ràng thần đạo đệ tử sẽ có hay không có sự tình. Tử thần âm lãnh thanh âm truyền vào ô Chí trong tai khiến hắn sắc mặt phi thường xấu xí, hắn kiên quyết không thể không bận tâm rõ ràng thần đạo đệ tử sinh mệnh. Thế nhưng hắn cũng tuyệt không có thể lưu lại tùy ý tử thần xâm lược, không phải là phong cách của hắn. Tử thần ta đã nói qua rất nhiều lần, thông thiên thần mục không có bị ta chiếm được, ngươi hà tất đau khổ bộ dạng bớt. Thông thiên thần mục rất có thể bị ma đồng lấy được, ma vực nếu đạt được thông thiên thần mục, há lại sẽ tuyên dương khắp trốn, nhất định sẽ đối ngoại thuyết phục thiên thần mục ở trên người ta, do đó rời đi sự chú ý của mọi người. Ô chí cũng không có dừng lại, một bên bay vọt về phía trước, một bên nhanh chóng tiêu lên. Hắn cũng không dám thực sự chạy trốn, nói vậy, chính là lấy thêm rõ ràng thần đạo đệ tử sinh mệnh đang đánh cuộc, ô chí không đánh cuộc được. Ngươi nói rất có đạo lý, nếu thông thiên thần mục không ở trên thân thể ngươi, chỉ cần để cho ta tra xét một phen không gian của ngươi thế giới chứng minh một cái là được. Có khả năng có được thông thiên thần mục có ba người, dù cho đã được đến tin tức, thông thiên thần mục không ở bạch thân cùng ma đồng trên người, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng là thông thiên thần mục, hắn sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào. Sở dĩ, dù cho ô trí đạt được thông thiên thần mục tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải tìm được chứng minh, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ô trí không gian thế giới, hắn phải tra xét. Thế nhưng lúc này, ô, trí kiên quyết chắc là sẽ không khiến hắn tra xét không gian của mình thế giới, vẫn là câu nói kia, ô trí không tin được tử thần. Không gian thế giới hầu như giống như là tu giả sinh mệnh, nếu là tử thần sinh lòng xấu xa, không có tìm được thông thiên thần mục. Đem tức giận phát tiết ở trên người của hắn, tùy ý ở không gian của hắn bên trong thế giới làm cho điểm thủ đoạn, hắn đều muốn khóc chết. Cái này tử thần không an hảo tâm, ẩn tàng tại ám sử chi người cũng không phải kẻ vớ vẩn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người kia là ai. Vừa nói, ô trí thân hình nhất chuyển, hướng một chỗ tỉ mỉ trong bụi cỏ bay đi, mà tử thần tự nhiên theo sát phía sau, không muốn thả hắn rời đi. Băng tiễn thuật. Ô trí nhỏ bé bấm niệm phát quyết, ở ngón tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ ra nhất đạo băng tiễn. Sau đó hắn không có bất kỳ do dự nào, phủi đem băng tiễn bắn hướng trong bụi cỏ. Một con băng tiễn bắn ra, một con khác băng tiễn lần thứ hai ngưng tụ, sau đó tiếp tục hướng bụi cỏ bay đi. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hạc, thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ trên bầu trời toàn bộ đều là lạnh lùng băng tiễn. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, tròe đù ạ toại đề. Đọc truyện cái này băng tiễn thuật vẫn là ô trí tu vi rất thấp thời điểm tu luyện một loại thuật pháp, lực công kích đối với thần giai cường giả mà nói càng là không có chút nào tác dụng. Bất quá ô trí mục đích cũng không phải là công kích. Phô thiên cái địa băng tiễn bao phủ xuống, núp trong bóng tối cường giả không còn cách nào bỏ qua băng tiễn công kích. Từ trong bụi cỏ lao tới, đó là nhất đạo huyền chuyển thân hình, thân thể sắc sỡ, quần dài mạnh vũ, giống như là một con bướm từ trong bụi cỏ bay ra ngoài. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ thiên địa đều tỏ khắp khởi một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt, tinh khiết thoái, thần bí, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Khanh khách, vị này tiểu ca, thật không ngờ không hiểu được thương hương tiếc ngọc ngọc. Ta nhưng là phải tức giận. Đây là hiện như thế nào khuôn mặt. Khuynh quốc huynh thành không đủ để hình dung kỳ mỹ mạo, hắn giống như là tiền tử một dạng, không dính vào nhân gian một tia khói lửa, tựa như giận lại tựa như nộ, ưu hán không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, ô trí hoàn toàn ngây người, cả người ngừng giữa không trung trung, si ngốc nhất nhìn đối phương. Đẹp quá! Hắn không khỏi mới đầu khen, ở trong mắt hắn, cô gái nhất cử nhất động Đều tràn đầy mê người sắc màu, câu hồn nhất phách, khiến người ta mê say trong đó. Nàng nhìn ngươi, giống như là ở xem cùng với chính mình tình lang, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế nhưng ô Chí lại biết, đây hết thể đều là biểu tượng, hắn căn bản không nhận thức trước mắt cô gái, há lại sẽ trở thành đối phương tình lang. Thật là mạnh mị lực. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, hung hăng cắn mình một chút đầu lưỡi, mạnh liệt đau đớn khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, hắn vội vã vận chuyển lên vô danh công pháp đầu trong nháy mắt thay đổi thành minh không gì sánh được, một đôi con mắt cũng biến thành sáng lên. hắn nữa trước mắt cô gái, tuy là đồng dạng xinh đẹp không thể tả, lại đã không còn cái loại này kinh tâm động phách cảm giác. gì? cô gái nhìn ô trí biến hóa, trong con ngươi lộ ra kinh dị chi sắc. hắn nhìn từ trên xuống dưới ô trí, tiểu ca, ca, ngươi thật không đơn giản đây. nàng cô gái chút nào không keo kiệt tán dương. mỹ cơ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? ngươi không cố gắng đợi ở địa bàn của ngươi? Chạy ta chỗ này làm cái gì? Lúc này, tử thần Cũng Phi đến nơi đây, hắn vừa thấy được cô gái, sắc mặt trong nháy mắt một bên, trong con ngươi càng là tràn ngập kiêng kỵ chi sát. Lạnh như băng quắt lên. Ô trí trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai like cái này đàn bà chính là mỹ cơ, tứ đại bí cảnh một trong thủ lĩnh. Hắn không nghĩ tới, tứ đại bí cảnh một trong thủ lĩnh, dĩ nhiên là một cái đẹp như thế cô gái. Sau đó hắn cũng liền thoải mái, lấy cái này cô gái dung mạo cùng mỹ lực. Chỉ sợ rất nhiều người đều cam nguyện thành là dưới quần của hắn chi thần đi, huống chi, cái này đàn bà thực lực không chút nào tất tử thần kém. Chương 904, mị hoặc chi thuật. Một ít thời gian không gặp, tử thần, ngươi vẫn là như vậy không có bất kỳ tình thú. mị cơ tả tử thần liếc mắt, mị lực không ngờ, làm cho không người nào có thể bỏ qua, dù cho ô chi đã đem vô danh công pháp vận chuyển tới cực hạn, vẫn không còn cách nào ngăn cản đối phương mị lực. Cái này đàn bà nhất định chính là một cái yêu tinh. Mị hoặc thuật đã bị nàng dung nhập vào trong xương, một tần khẽ động tất cả đều là mị lực. Ô trí âm thầm đề phòng, loại này đàn bà nhất định phải cẩn thận, nếu không, bất chi bất giác đã bị đối phương mẹ hoặc. Ngươi một bộ này đối với ta vô dụng, nơi này là địa bàn của ta, ta khuyên ngươi hay nhất nhanh lên một chút ly khai, nếu không, cũng đừng trách ta thủ đoạn đầu các tồi hoa. Tử thân biểu tình rất là đề phòng, lánh ngôn lánh ngữ nói rằng, thế nhưng ô trí lại có thể cảm giác được, hắn thần kinh vô cùng khẩn trương. Vẫn ở vào tối cao để phòng chung Ô chí trong lòng bình tĩnh, Lưỡng người đã bắt đầu giao phong Hai người này đều không phải là tỉnh du đích đăng A Hoặc có lẽ là Có thể trở thành là chúng cường giả Thời thượng cổ người đầu lĩnh Làm sao có thể sẽ đơn giản Tiểu ca ca, cái này người chết tựa hồ Có hơi không định gặp tiểu cô gái Nhân ra thế nhưng chuyên môn quá tới thăm ngươi Ngươi cần phải làm người ta nói lên hầu như lời hữu ích à Mỹ cơ đột nhiên đưa mắt nhìn sang ô chí Ngã âm thanh trà khi nói Thanh âm của nàng mềm nhẹ, tựa như tình nhân ở bên thai lẩm bẩm, tràn ngập dị dạng cảm giác. Chủ yếu nhất là, thanh âm của nàng truyền vào trong lòng, không ngừng gây xích mích nổi ô trí toàn thân tế bào. Lúc này, hắn cảm giác cả người đều phải hòa tan ở lời nói của đối phương chung, không xanh được chút nào phiền chán, ngược lại sinh ra không rõ mừng, rỡ. Ô trí trong lòng rét thầm, hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo từ thần chuyện bé xé ra to, hiện tại tự mình cảm thụ một phen mới biết được, cái này mị cơ nhất định chính là đáng sợ tuột cùng. Nơi này là tử thần tiền bối địa bàn, tiền bối không muốn đi, hãy tìm tử thần tiền bối thương lượng tốt. Tô Chí cố đè xuống trong lòng sóng lãng. Miễn cưỡng nói rằng, ở tiểu ca ca trong mắt, nhân gia liền giải như vậy sao? Mị cơ một bộ kiều diễm muốn khóc bộ dạng, tựa hồ đã bị hủy khuất lớn lao. Tô Chí thầm têu một tiếng chịu không, cái này mị cơ mị hoặc lực quá lớn, nếu như lại tiếp tục dây dưa với đối phương xuống phía dưới, hắn không dám hứa chắc có thể bảo trì thanh minh. Cái này xuống phía dưới không được. Nếu như không có cái này đàn bà mê hoặc, chỉ sợ đến lúc đó tất cả bí mật đều phải nói ra. Ô Chí trong lòng cảnh giác, thế nhưng lúc này hắn lại tuyệt đối không thể ly khai, nếu không, hai người kia nhất định sẽ đồng thời xuất thủ bắt hắn lại. Bây giờ có thể bảo trì tình cảnh như thế, chủ yếu vẫn là tử thần cùng mị cơ lẫn nhau kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Ô Chí có thể không muốn đi đánh vỡ cái này cân bằng. Nói vậy, hắn nhất định phải tiếp nhận được mị cơ mị hoặc. Cái này đàn bà là thượng cổ thời kỳ cương giả. Không nghĩ tới mấy trăm ngàn đi qua, hoàn hảo lại tựa như 16 tuổi một dạng, nếu không phải hiểu rõ người, tuyệt đối nghĩ không ra hắn đã sống mấy trăm ngàn năm, nhất định chính là lão quái vật. Tô Chí ở trong lòng âm thầm nói rằng, khổ tư đối với lần này. Đột nhiên, trong con mắt của hắn sáng ngời, lão quái vật. Không sai, hắn chính là một cái lão quái vật, hơn nữa còn là một cái sống thập mấy vạn năm lão quái vật. Nghĩ tới đây, Tô Chí nữa xem mỹ cơ, chỉ cảm thấy của nàng từng cái biểu tình mỗi một cái động tác đều ác tâm không gì sánh được. Thử nghĩ một hồi, một cái tuổi già sức yếu lao đàn bà ở trước mặt người gãi thủ lộng tư, đó là thế nào một phen cảnh tượng. Ô chí đem cái này mị cơ tưởng tượng sống thập mấy vạn năm lão đàn bà, lão quái vật, nữa xem tư thái của nàng, liền không có cái gì cảnh đẹp ý vui, ngược lại cảm thấy ác tâm tuật cùng. Sống như thế trường thời gian, vẫn còn muốn học nhân ra gãi thủ lộng tư, khoe mã làm cho tiếu, ta cảm giác, thấy ta tiết làm vãi đầy đất. Vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, mị cơ mị hoặc lực đối với hắn lại không có bất kỳ tác dụng, dù cho hắn không vận chuyển vô danh công pháp, cũng có thể rất bình thường nhìn đối phương. Tử thần cùng mị cơ còn đang giao phong, mà Ô Chí lại là một bộ có chút hăng hái biểu tình nhìn hai người. Có thể khẳng định, hai người này đối với hắn đều là không có hảo ý, có thể chứng kiến hai người đối với bót, Ô Chí trong lòng rất là thỏa mãn. Lời vô ích ta cũng không muốn nhiều lời, Ô Chí ta phải mang đi. Mị cơ thoại phong nhất chuyển, Đột nhiên yêu Việt nói rằng, hắc hắc, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cùng ngươi đi mới được. Tử thân lạnh lùng nói, sau đó hắn uy hiếp nhất nhìn ô trí. Rõ ràng thần đạo đệ tử đều ở trên tay hắn, chỉ cần ô trí dám ly khai, hắn sẽ sát những người đó. Ô trí đọc hiểu ánh mắt của đối phương, trong lòng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tử thân mặc dù nói chóc nã rõ ràng thần đạo đệ tử, thế nhưng đến bây giờ hắn đều không nhìn thấy một cái rõ ràng thần đạo đệ tử xuất hiện. Tiểu ca ca, những bằng hữu kia của ngươi đều tại ta nơi đó làm khách đây, bọn họ đều rất là tưởng niệm ngươi, đặc biệt để cho ta tới đón ngươi cùng bọn chúng tụ họp một chút đây." Mỹ cơ cười yêu kiều nhìn Ô Chí, ngọt ngào nói rằng. Thế nhưng, lời của nàng rơi vào Ô Chí trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy tựa như đặt mình trong ở trong hầm băng, toàn bộ tâm đều lạnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn thông suốt xoay người trừng mắt mỹ cơ, một đôi con mắt tựa như có thể sát nhân một dạng, hung ác độc địa tột cùng. Ta rất muốn biết Rốt cuộc có ai ở chỗ của ngươi làm khách? Ô chí mỗi chữ môi câu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất nói rằng. Cũng không có cái gì người Á, tu vi của bọn họ đều rất thấp đây, dường như tên gì Hạ Đình, Thiên Nguyên, cái loại này tiểu nhân vật, nhân gia đâu nhớ rõ, bọn họ chỉ sợ cũng không phải tiểu ca ca bằng hữu. lần này trở lại, ta liền đưa bọn họ rút ra ra bái gân, cũng dám gạt lừa người ta. Nàng mềm thân mưa phùn vừa nói, thế nhưng lời nói ra lại âm độc không gì sánh được. Cái này đàn bà tuyệt đối là một con ác độc nhất độc xà. Ta phát hệ, nếu là bọn họ thiếu một cây hăn tóc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô trí trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, hai tròng mắt kiên định nhìn mỹ cơ, hung ác kêu lên. Nhân gia phải sợ, tiểu ca ca, ánh mắt của ngươi thật là dữ, nhân gia sợ nhất cá bất lưu thần, thực sự đưa bọn họ đây. Cái này đàn bà nơi nào sẽ chịu ô trí uy hiếp? Đối với tiểu ca ca không gian thế giới, ta cảm thấy rất hứng thú đây. Nếu như tiểu ca ca có thể để cho ta tra xét một phen, ta không chỉ có khiến tiểu ca ca cùng ngươi chúng vị bằng hữu đoàn tụ, ta cũng tùy ý tiểu ca ca xử trí đây. Ô trí trong lòng lãnh tới cực điểm. Đối với những cường giả thời thượng cổ này thủ đoạn, hắn cuối cùng là linh giáo. Cả cổ tan biến trong chiến trường, đối với hắn rất trọng yếu một số người đều bị đối phương cho rằng con bài chưa lật. Lúc này hắn có chút may mắn, may mà đem khâu nhược tuyết ba người mang theo trên người, nếu không, hắn đem hối tiếc không kịp. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn rõ ràng thần đảo mọi người và hạ các loại đỉnh người bởi vì hắn gặp. Trong lúc nhất thời, Âu Chí bắt đầu do dự, có hay không ở hiện tại khiến tử thần cùng mỹ cơ điều tra không gian của mình thế giới. Dù cho đệ hai giới bị hủy đi, hắn mặc dù sẽ đã bị một ít bị thương, còn không đến mức nguy cơ sinh mệnh, dù sao, thế giới thứ nhất mới là hắn căn bản. Ngay Âu Chí phải đáp ứng hai người lúc, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàng, nhàng. trung. Hắn phát hiện một số người đang ở hướng bên này nhanh chóng tới rồi, chỉ sợ trong chốc lát là có thể đến đi. Chương 905: Thỏa hiệp. "Không phải ta không tin được các ngươi, trừ phi để cho ta xác định bằng hữu của ta đã an toàn, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tra xét không gian của ta thế giới." 79. Tô Chí thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, hướng hai người mở miệng nói: "Xem vẻ mặt của hắn, tựa như thực sự bị hai người bức vội vả. Các ngươi phải ý đi." Đến lúc đó có các người khỏe xem. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Hán Vĩnh Tin, vô luận là rõ ràng thần đảo mọi người, vẫn là hạ các loại đỉnh người nhất định đều bị hai người mang theo trên người, bọn họ vậy cũng có thể nghĩ đến, muốn từ trên người Ô Chí đạt được thông thiên thần mục sẽ khiến Ô Chí xác định bọn họ đã an toàn. Lúc này nghe được Ô Chí mà nói, Tử Thần cùng Mị Cơ hai người cũng là lớn vui, đồng thời sinh ra nghi hoặc, Ô Chí dứt khoát như vậy, lẽ nào thông thiên thần mục thực sự không ở trên người của hắn? Nghĩ tới đây, tâm tình của hai người bắt đầu thấp thỏng. Hy vọng ngươi giữ lời nói, nếu không, ta nếu như muốn giết bọn hắn, cũng chẳng qua là một trong nháy mắt sự tình. Tử thần cơ ngức kích động, nói với ô Chí. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, ở ba người xuất hiện trước mặt một đám tu giả, ô Chí thô sơ giản lược coi một cái, có chừng hơn 30 người, toàn bộ đều là rõ ràng thần đạo đệ tử, Tây môn hạo nguyệt thỉnh lình cũng ở trong đó. Tây môn hạo nguyệt đám người mới vừa bị phong xuất, Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí lúc, từng cái toàn bộ kêu lên sợ hãi, "Ô sư minh, đi mau." Ô Chí trong lòng một hồi cảm động, nhưng là lại không có bất kỳ động tác, hắn cho mọi người một cái nụ cười an tâm, sau đó lại nhìn phía mị cơ, "Hạ đỉnh bọn họ đâu?" Mị cơ cười khúc khích, chỉ thấy nàng ung dung vung lên, ở bên cạnh nàng cũng xuất hiện một đám người, chính là hạ các loại đỉnh người, trong đó còn có một chút rõ ràng thần đạo đệ tử. "Ô Chí." Những người này bỗng nhiên chứng kiến Ô Chí Đồng dạng kích động không ngớt, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến trước mặt tình cảnh, Ô sư huynh, ngươi cũng bị bọn họ trộm tới. Ô Chí lắc đầu, đầu tiên là hướng Tây Môn Hạo Nguyệt hỏi đại sư huynh, bị trộm tới rõ ràng thần đạo đệ tử có hay không toàn bộ ở đây. Tây Môn Hạo Nguyệt quay đầu liếc một cái, hướng về phía Ô Chí gật đầu, thần tình rất là phức tạp. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng tử thần mục đích, bọn họ hiện tại nếu được thả ra, vậy liền cho thấy Ô Chí đã thỏa hiệp. Hắn mặc dù không biết thông thiên thần mục rốt cuộc là vật gì, nhưng nhìn này cường giả thời thượng cổ, làm cho này thông thiên thần mục, nhất định chính là không tiếc tất cả thủ đoạn liền biết, cái này thông thiên thần mục tất nhiên không giống bình thường. Như bảo vậy này, ô Chí là cứu bọn họ, dĩ nhiên có thể buông tha rơi, điều này làm cho Tây môn hạo Nguyệt trong lòng cảm động không thôi. Sau đó, ô Chí vừa nhìn về phía hạ đỉnh, hỏi ra vấn đề giống như vậy, hạ đỉnh cũng cho ra câu trả lời hài lòng. Điều này làm cho ô Chí thả lòng một hơi đi. Rất nhanh hắn cũng liền suy nghĩ cẩn thận, ở tử thần cùng mị cơ trong mắt của hai người, tây môn hạo nguyệt các loại nhân sinh mệnh không có bất kỳ giá trị, nếu không phải là bởi vì cùng ô trí dính liễu quan hệ, liên quan đến bọn họ có thể không đạt được thông thiên thần mục, chỉ sợ những người này cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, ô trí trong lòng hổ thẹn không ớt. Nghe tử thần thủ hạ chính là cường giả nói, hai người bọn họ năm trước mà bắt đầu trào rõ ràng thần đạo đệ tử, dự định uy hiếp ô hi Nhưng không nghĩ đến ô trí tiến nhập cung điện bên trong, ngẩn ngơ chính là thời gian 2 năm. Điều này cũng làm cho tạo thành, Tây môn hạo nguyệt đám người bị giam thời gian 2 năm, 2 năm qua không có ở thượng cổ tan biến chiến trường phải đến bất kỳ cơ duyên. Là tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, mọi người hao hết thủ đoạn mới đến một chỗ, đến cuối cùng lại bị quan thời gian 2 năm, rất nhiều người thậm chí không có được bất luận cái gì cơ duyên, lại không duyên cứ bị giam 2 năm, điều này làm cho ô trí cảm thấy có lỗi với mọi người. Ô Chí đột nhiên sâu đậm thi lễ một cái, hay này nói ra, là ta Ô Chí liên lụy đại. Gia, xin lỗi. Lúc mới bắt đầu, quả thực có một ít đệ tử đối với Ô Chí tràn ngập oán khí. Lúc này thấy Ô Chí chân thành xin lỗi, bọn họ đối với Ô Chí một điểm oán khí cũng theo tiêu tán vô tung. Ô Chí thực lực cường đại, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường cũng quả thực trợ giúp bọn họ rất nhiều. Nếu là không coi Ô Chí, ngay trong bọn họ rất nhiều người khả năng đều đã không có tánh mạng. Ô sư đệ. Mọi người huynh đệ một hồi, không cần nói xin lỗi. Tây môn hạo nguyệt trịnh trọng nói, mà từ trên mặt của mọi người, Âu Chí cũng không có chứng kiến quá nhiều và hắn giận, điều này làm cho hắn càng thêm cảm động, cũng càng thêm xấu hổ đứng lên. Thình mọi người yên tâm, gia thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, ta nhất định sẽ bồi thường mọi người, có thể không còn cách nào cùng thượng cổ tan biến chiến trường tài phú so sánh với, cũng đại biểu ta tấm lòng thành, đến lúc đó còn hy vọng mọi người không nên cự tuyệt. Âu Chí hướng mọi người bảo đảm nói. Mọi người một phen khách khí, bầu không khí rất là hòa hợp. Ô Chí, ngươi cũng chứng kiến, chúng ta cũng không có làm khó bọn họ, ngươi bây giờ là hay không cũng nên thực hiện lời hứa. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Tử Thần không nhịn được nói. Rõ ràng thần đạo đệ tử chết sống hắn không muốn quản, hắn thầm nghĩ Tử Ô Chí trên người đạt được Thông Thiên Thần Mục. Ta nói rồi không có được Thông Thiên Thần Mục, các ngươi đã muốn dò la xem không gian của ta thế giới, vậy thì tới đi, ta chỉ hy vọng các ngươi đến lúc đó không nên quá mức phân. Ô Chí lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chúng ta muốn là thông thiên thần mục, không là của ngươi mệnh. Tử thần liền vội vàng nói, thậm chí đều có chút khẩn cấp. Ô Chí lạnh rên một tiếng, bây giờ nói em hay, chỉ sợ đến lúc đó thì không phải là chuyện như vậy. Vô luận có thể không từ trên người của hắn đạt được thông thiên thần mục, cái này tử thần cũng sẽ không buông quá bản thân. Mà ô Chí cũng chưa bao giờ đem an toàn của mình đặt ở trên tay người khác đích thói quen, không gian của hắn thế giới nhất định sẽ có người tra xét. Nhưng lại tuyệt đối không phải tử thần cùng mị cơ hai người. Khanh khách, tiểu ca ca thức thời như vậy, ta há lại sẽ không tiếc rẻ tiểu ca ca đây. Mị cơ cười yêu kiều nói rằng, tâm tình rất tốt. Cười đi, cười đi, luôn luôn các ngươi khóc thời điểm. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói. Sau đó liền thấy tử thần cùng mị cơ hướng ô Chí đi tới. Hai người bọn họ trải qua thương nghị, tuyệt đối cộng đồng tra xét ô Chí không gian thế giới. Tra xét không gian thế giới càng nhiều người, đối với ô Chí ảnh hưởng tiếp theo càng nhiều. Thế nhưng lúc này, vô luận là Ô Chí còn là Tử Thần cùng Mỹ Cơ, đều lựa chọn tính quên vấn đề này. Mắt thấy tay của hai người sẽ âm thầm Ô Chí trong trái tim, Ô Chí thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được trong lòng hai người kích động. Đối với lần này, Ô Chí trong lòng cười nhạt không ngớt. Chấm đã. Đúng lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh từ đằng xa nhanh chóng phi bắn mà tới. Tốc độ của người này quá nhanh, cưỡi không gian, trong nháy mắt đến trước mặt mọi người. Tử Thần đám người không biết Ở phía xa, vẫn còn có một đạo bóng người đã ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, chỉ sợ ở không bao lâu, bóng người kia là có thể chạy tới. Hơn nữa, đạo nhân ảnh kia khí tức thậm chí so với mới vừa mới xuất hiện người còn mạnh hơn bạo nổ vài phần. Phệ hồn, không nghĩ tới ngươi cũng muốn kém hơn một cước. Tử thần cùng mị cơ sắt mặt rất khó coi, lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện người. Nguyên lai người này chính là phệ hồn, ô trí ở trong lòng nói rằng, đồng thời cẩn thận quan sát đối phương. chương 906, Phệ hồn, phệ hồn thuật. Hắc hắc, cả cổ tan biến chiến trường đều ở đây thịnh truyền. Ma đồng cùng bạch thân đều không có được thông thiên thần mục. Hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng Âu Chí. Lúc này nếu không sắp thượng một cước, chỉ sợ ngay cả khẩu thang cũng uống không hơn. Đó là một cái âm âu lão giả. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ tà dị khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Âu Chí chỉ cảm thấy đối phương hai mắt ở trên người của mình rõ xét, mà mình tựa như là không có bất kỳ bí mật một dạng. Hết thể tất cả đều chuyển hiện tại ở trong mắt của đối phương Người này rất đáng sợ Ô trí âm thầm cảnh giác Phệ hồn đột nhiên xuất hiện Không khí của hiện trường thay đổi càng thêm phức tạp Vì thế, tử thần ba người không ngừng giao phong Ở ngôn ngữ thượng không nhường chút nào Hoàn toàn đem ô trí trở thành nghiền trên nền mập lục thân Cái cũng khó trách Bọn họ đều là thượng cổ thời kỳ chí cường giả Hiện tại càng đã khôi phục lại thần giai trung kỳ Đối với ô trí cái này thánh giai tiểu tử Há lại sẽ để ở trong lòng Ô Chi đứng ở một bên, lặng lẽ không nói, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Đem ta trở thành cá nhục thân, vậy phải xem gặp các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nếu không phải kiên kỵ Tây môn Hạo Nguyệt đám người, hắn đã sớm thi triển thân pháp trốn chạy. Hắn đối với tốc độ của mình phi thường tự tin, thực lực của những người này mặc dù không tệ, nhưng ở phương diện tốc độ tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Rõ ràng Thần Đạo đệ tử là ta chụp tới, bạn của Ô Chi là Mị Cơ chụp tới ngươi có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt thông thiên thần mục? Từ thân lạnh lùng nhìn phệ hồn, hắn muốn liên hợp mỹ cơ cộng đồng chống lại đối phương. Bởi vì ta gọi phệ hồn, có thể chứng kiến ô trí trong đầu các ngươi không thấy được đông tây, điểm này đủ. Phệ hồn tà dị nói rằng, hắn tu luyện thần hồn nhất đạo, đối với nhân thần hồn có đặc biệt kiến giải, chỉ cần khiến hắn ở ô trí trên người ý làm, hắn có tự tin dứt bỏ ô trí trong đầu tất cả bí mật. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la eschon Đến lúc đó. Vô luận ô trí có hay không đạt được thông Thiên thần mục, đều không thể tránh được hắn phệ hồn thuật. Hắc hắc, đây hoàn toàn là đem ta xem thành vật trong bàn tay a. Ô trí ở trong lòng liên tục cười lạnh, cùng tử thần hai người so sánh với, cái này phệ hồn không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Nhất là phệ hồn thuật, nếu hắn thực sự rơi trong tay của đối phương, chỉ sợ đem không có bất luận cái gì bí mật, dù cho hắn mở ra để hai giới cũng không giấu được thông Thiên thần mục. Mà phệ hồn cứ như vậy ngay trước mặt ô trí, nói ra như vậy mấy câu nói Đối với ô trí hoàn toàn chính là coi rẻ. Chớ nói phệ hồn, liền là tử thần cùng mỹ cơ đồng dạng không có đem ô trí coi thành chuyện gì to tát. Bọn họ chào rõ ràng thần đạo đệ tử cùng hạ các loại đỉnh người, đây là vì đem ô trí bức vội và đi ra. Hiện tại ô trí xuất hiện, tự nhiên là tùy ý bọn họ làm. Nếu như ô trí không gian thế giới không có thông thiên thần mục, lại làm cho ngươi đi qua phệ hồn đạt được thông thiên thần mục tin tức, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết. Muốn không làm mà hưởng. Ngươi coi chúng ta là kẻ ngu si đây. Mị nhớ ác gợi, trên mặt mị thái không ngờ, yêu diễm không gì sánh được. Cũng biết các ngươi sẽ không dễ dàng đáp lại, như vậy, bây giờ có thể sao? Vừa nói, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này mới vừa ra tới, hướng về phía phệ hồn liền lớn tiếng nguyền rủa mang lên, Hỗn đảng, vương bất đảng, ngươi mơ tưởng cầm lao tử uy hiếp ô huynh đệ, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến ngươi như ý. Thanh âm như lôi đình. Đang lúc mọi người bên thai nổ vang, nghe vào ô trí trong lòng, lại cảm thấy toàn thân tình cảm ấm áp nồng đậm. Người này thình lình chính là cự vô phách, là ô trí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường biết huynh đệ. Không nghĩ tới nhưng là bị phệ hồn trộm tới. Hiện tại đủ. Đối với cự vô phách chửi tới, phệ hồn tựa như hoàn toàn không có nghe thấy, tà dị nhìn tử thần hai người. Cái này lúc, sau khi, cự vô phách tựa hồ cũng phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy ô trí, ngạc nhiên nói ra, ô huynh đệ Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng đây. Ô chí bất đắc dĩ, đối với những người này cảm thấy càng thêm hổ thẹn, chính là bởi vì hắn, những người tài giỏi này bị tử thần ba người trộm tới, chỉ sợ ở tại thượng cổ tan biến chiến trường cũng không có được cơ duyên gì đi. Cự huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ô chí cười cười, bất kể nói thế nào, cự vô phách đám người tạm thời đều rất an toàn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là vui mừng. Ô huynh đệ, là người người điên. Ngươi đi nhanh một chút. Đột nhiên, cự vô phách hướng ô Chí lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng đến lúc này, ô Chí há lại sẽ ly khai. Http. Đi nhanh một chút ta. Cự vô phách cấp bách, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ô Chí chỉ có cười khổ. Thật đúng là huynh đệ tình thầm à, tử thần, mị cơ, ta xem cũng không cần chậm trễ thời gian nữa. Chúng ta hay là trước tra xét không gian của hắn thế giới đi. Phệ hồn quỷ dị cười một tiếng, sau đó hướng về phía tử thần lưỡng người nói. Cự Minh, đến bên cạnh ta đến. Ô chí đột nhiên hướng cự vô phách hô. Cái này lúc này, Tây môn hạo nguyệt đám người toàn bộ đều ở bên người của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đưa bọn họ thu nhập không gian bên trong thế giới. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hậc, hắn đã thấy, khác một cường giả gần sắp đến. Ô chí suy đoán người này nhất định là ma vực cường giả ma âm. Ê! Cự vô phách trong lúc nhất thời còn không có sở sạch trạng thái. Nhanh lên một chút qua đây. Lúc này. Ô Chí nơi đó có thời gian và hắn giải thích, lần thứ hai kêu lên, thanh âm có chút gấp cắt đứng lên. Cự vô phách đáp một tiếng, đi tới ô Chí bên người, cùng Tây Môn Hảo Nguyệt đứng chung một chỗ. Ô huynh đệ, bọn họ có phải hay không bắt chúng ta uy hiếm ngươi? Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, nhanh lên một chút bỏ chạy đi. Đến lúc này, cự vô phách còn đang là ô Chí suy nghĩ, khiến ô Chí một hồi cảm động đồng thời, lại nhịn không được lật lên bạch nhắn đến. Lúc này ly khai. Chỉ sợ ba người kia giữa vi diệu cân bằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh vỡ. Sau đó đồng thời ra tay với hắn, hướng đưa hắn đánh thành tàn phế hơn nữa. Chờ một lát ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập không gian của ta thế giới. Các ngươi đến lúc đó không nên phản kháng, có thể hay không trốn qua một kiếp này, thì nhìn giờ khắc này. Ô trí nhanh chóng hướng mọi người truyền âm, hắn ngự tốc thật nhanh, khiến mọi người một trận ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh, trong lòng của mọi người lại là đại hỉ lẽ nào ô trí đã tìm được trốn chạy phương pháp sao? Bọn họ có lòng muốn hướng Âu Chí tìm chứng cứ một phen, thế nhưng lúc này, tử thần ba người đã đưa mắt tập trung ở Âu Chí trên người. Âu Chí, ngươi hay nhất phối hợp chúng ta một cái, nếu không, nếu như nhất cá bất lưu thần, lưu lại cho ngươi một ít di chứng, vậy coi như là lỗi. Phệ hồn tà dị nhìn Âu Chí, ba người đồng thời hướng Âu Chí bước đi, khiến Âu Chí đám người không khỏi rút lui một bước về đằng sau. Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Nếu là ngươi phản kháng... Liên chớ trách chúng ta đối với ngươi những người bạn này xuất thủ, tử thân lệnh lùng nói ra, không khí trầm lặng. ba vị tiền bối nói giỡn, văn bối cũng không có được thông thiên thần mục, há lại sẽ lo lắng ba vị tiền bối tra xét không gian của ta thế giới. ô trí nở nụ cười, nhưng trong lòng đang không ngừng tiêu to, tốc độ của ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa a? những lời này tự nhiên là hướng về phía cái kia bay tới cường giả nói, như vậy hay nhất. ba người trên mặt của tràn đầy kích động chi sắc. Thật giống như bọn họ đã tại ô trí không gian trên thế giới đạt được thông thiên thần mục. chương 907, một cái so với một cái âm hiểm, thượng. Ngay từ thần ba người vươn tay, hướng ô trí không gian thế giới tìm kiếm lúc, ô trí biểu tình trên mặt đột nhiên trầm tĩnh lại. Em gái ngươi A, rốt cục chạy tới, không dễ dàng A. Liên ở thời khắc mấu chốt này, ma vực ma âm xuất hiện đang lúc mọi người bầu trời. Cái này ma âm ở ẩn ẩn khí hơi thở phương diện lại có chỗ độc đáo, đều đã đến đỉnh đầu của mọi người. Tử thần ba người dĩ nhiên có không có bất kỳ phát hiện. Thế nhưng, mắt thấy tử thần ba tay của người sẽ thăm dò vào ô trí không gian thế giới, ma âm ha có thể khiến ngọt ngào như ý. Mênh ngông ma khí phóng lên cao, ở bên trong trời đất đột nhiên vang lên từng tiếng nhịp điệu tuyệt vời, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong đó. Ma âm cuồn cuộn, tràn ngập ở bên trong trời đất, khiến tử thần ba người động tác không khỏi một trận. Chính là bây giờ lúc này, ô trí trong hai tròng mắt đống nhiên buộc phát ra khiếp người tình mang. Sau đó liền thấy hắn vung tay lên, nồng nặc không gian chi lực ở bàn tay của hắn trong lúc đó lan tràn, đem cự vô phách đám người bao ở trong đó. Cự vô phách đám người đã đạt được ô trí nhắc nhở, đối với ô trí động tác không làm bất kỳ phản ứng nào, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thời gian, ô trí cũng đã đem cự vô phách đám người thu vào không gian trong thế giới. Đương nhiên, hắn đám đông thu vào là đệ hai giới. Hắn đệ hai giới cũng có phương viên ngàn giảm phạm vi, trang phục mấy chục người hoàn toàn không là vấn đề. Cũng đúng lúc này, từ giữa không trung đống nhiên mò xuống một chỉ cự trưởng, một mạch hướng Ô Chí năm tới. Cái này cự trưởng lựa chọn thời cơ rất là huyền diệu, cùng quần quần ma âm xứng hợp lại cùng nhau, đầu tiên là giảm bất tử thần ba người công tác, sau đó nhân cơ hội xuất thủ, muốn ở ba người không kịp để phòng hạ, đem Ô Chí cướp đến tay. Ma âm tính toán có rất là tuyệt vời, lại không nghĩ rằng Ô Chí sớm đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ, dù cho ma âm cự trưởng hoàn toàn đưa hắn bao ở trong đó, Hắn cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Chỉ thấy hai mắt của hắn trong bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo thần mang, toàn thân cao thấp hiện ra khí tức cường đại sóng động, cả người cũng là tự tin không gì sánh được, chiến ý ngập trời. Thật đúng là đem ta trở thành nghiền trên nền mập lục thân. Ô chí lạnh rên một tiếng, vừa rồi hắn là là nhìn Trung Tây Môn Hạo Nguyệt đắng người, hiện tại Tây Môn Hạo Nguyệt đã bị hắn thu nhập không gian thế giới, đối phương mấy người lại không thể nhận mang hắn, mà hắn cũng không cố kỵ chút nào. Vô danh bao quyết, sắc Ở trong tay của hắn, vô danh đao đông nhiên ra, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo sáng ngời đào mang, một mạch hướng cự trường chém xuống. Vô danh trên đao, nồng nặc không gian chi lực cùng nguyên khí giao lẫn nhau hướng với, đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Úng Úng, kích liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem ô trí vén bay ra ngoài, hắn một tay tha đao, cả người trên không trung không ngừng quấn. Ha ha, thông khoái. Chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng. Trong cơ thể chiến ý càng là điên cuồng hướng về phía trước tăng vọt Ma âm. Mà lúc này đây, tử thần ba người cũng cuối cùng từ khắp nơi thiên ma thanh âm trung tỉnh táo lại, mắt thấy ô trí bị đối phương đánh bay, ba người đều là phẫn nộ không chịu nổi Mắt thấy thông thiên thần mục thì sẽ đến thủ, hết lần này tới lần khác ở phía sau bị ma âm phá hư, lúc này ba người lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Ma âm, ngươi muốn chết. Phệ hồn đầy mặt tâm trầm, hung ác nhìn chằm chằm giữa không trung ma ý, tà dị vô cùng tiêu lên Từ thần cùng mị cơ đồng dạng trừng mắt đối phương, luồng khí tức của người đồng dạng lóe ra không ngừng. Ba người ngum ngốc. Ma Âm hờ hững hừ nói, sau đó không để ý tới nữa ba người, lại đưa mắt nhìn sang Ô Chí, "Tiểu tử, đi theo ta đi, nếu không phải ta xuất hiện, ba người bọn họ đã đem ngươi gặm. Chỉ còn lại có đầu khớp xương. Ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi một cái?" Ô Chí lạnh lùng nói, khí tức trên người không ngừng cuồn cuộn. Bốn người này không có một tỉnh du đích đăng, cùng bọn họ giao phòng. Hắn phải đả khởi 120 ngàn phân tinh thần. Vừa rồi một cách kia, nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, đã bị Ma Âm đắc thủ. Đến lúc đó, hắn liền chỉ có thể mặc cho đối phương nhào nặn bót, mà lúc này lại nói quan danh đường hoàng, tựa như hoàn toàn quên mới vừa công kích. Những người này mỗi một người đều là không có ra mà ta. Ô trí ở trong lòng phúc phỉ đạo. Ma Âm, ô trí là ta thần vực đệ tử, ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với hắn, nếu không, ngày hôm nay liền không nên nghĩ ly khai. Tử thần không khí trầm lặng nói, ở xung quanh thân hắn, từng đạo màu xám cho khí lưu lưu chuyển, hôi bại cảm giác. "Tiểu tử, mấy người này muốn đem ta phái, sau đó sẽ đối phó ngươi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Trước đem ba người này giải quyết." Ma Âm nhìn Ô Chí, cười hắc hắc. Vừa rồi một cái kia là cam đoàn vạn vô nhất thất, hắn sử dụng chín thành thực lực, dù vậy, vẫn bị Ô Chí tránh thoát đi, đối với Ô Chí thực lực, hắn có mới ước định. Chẳng lẽ là bởi vì thông thiên thần mục? Ma Đồng nói lời thề son sắt, hắn thuyết phục Thiên Thần Mục nhất định bị Ô Chí lấy được, xem ra cũng không phải nói sạo a. Ma âm trong con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn phía Ô Chí lúc, hai mắt đều ở đầy tỏa ánh sáng. Không bằng như vậy, các ngươi đánh nhau một trận, cuối cùng ai thắng, ta hãy cùng người nào đi, như thế nào? Ô Chí đột nhiên tà cười một tiếng, có nhiều ý vị nhìn bốn người. Ta không có ý kiến, trước đem cái này ma vực kẻ cắp sát hơn nữa. Phệ hồn người thứ nhất tán thành, thân hình thoát một cái. Thì triển ra thân pháp, một mạch hướng ma âm nào qua, nhìn hắn tư thế, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng su thế. Tử thần cùng mị cơ đều là phi thường hết ý nhìn về phía hắn, thế nhưng rất nhanh, mặt của hai người sắc thì trở nên, phệ hồn ở đâu là thực sự đánh về phía ma âm A, mới vừa bay đến phân nửa, thân hình nhất chuyển, một cái đại thủ lại hướng ô trí năm tới. Lấy tử thần ba người vị trí, ô trí vừa lúc cùng ma âm ở cùng một cái phương hướng. Phệ hồn, ngươi cái này đề tiện tiểu tử. Tử thần tức giận chửi ầm lên, cũng lập tức triển khai thân pháp, hướng Ô Chí tiến lên. "Ha ha, tiểu tử này là ta." Mắt thấy cùng với chính mình tay trưởng sắp bắt được Ô Chí, phệ hồn đắc ý cười như điên, trong lòng càng là kích động không ngớt, chỉ cần bắt được Ô Chí, bằng vào hắn thủ đoạn, nhất định có thể đào ra thông thiên thần mục tin tức. Hắn lại không nhìn thấy Ô Chí trên mặt chẳng đáng biểu tình. "Thực sự đã cho ta hảo nhào nặn bóp sao?" Khí tức trong người phá thể ra, tinh tinh khiết vô cùng nguyên khí chen trúc ra, ngay tại lúc đó, Không gian thế giới triển khai, nồng nặc không gian chi lực lan tràn ra, theo vô danh đao, chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Chém liên tục phần mềm hậc mở ra. Cuối cùng, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hậc. Phúc! Vô danh đao chém ở phệ hồn trên cổ tay, một cổ tiên huyết bao bắn ra, kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Cái này còn không có xong, ngay sau đó, mười đạo chém liên tục công kích từ thập cái phương hướng bất động, toàn bộ hướng tay nào ra đòn bạo nổ bắn đi qua Phệ hồn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh trắng bệnh, hắn quá lơ là, hoàn toàn thật không ngờ Ô Chí sẽ buộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Trong con mắt của hắn lóe ra tà dị quan mang, bỗng nhiên lao ra một cổ vô hình sóng động, một mạch hướng Ô Chí trong đầu bắn đi. Đúng là hắn tin tưởng thủ đoạn Phệ hồn thuật. Chương 908, một cái so với một cái âm hiểm. Hạ. Phệ hồn Phệ hồn công kích rất là tà dị, vô hình kia sóng động vừa xông vào Ô Chí náo hải, mà bắt đầu không khác biệt công kích thần hồn của hắn. 79 vững như thái sơn. Ô trí thân thể cứng đờ, sau đó hét lớn một tiếng, mở ra vững như thái sơn phần mềm hắc. Trong ngay mắt, thần hồn của hắn như núi, kiên cố, nguy nga, người phàm không thể lay động. Mà phệ hồn công kích đánh vào thần hồn của ô trí trên, hoàn toàn không lên nổi tác dụng, nhưng lại bị thần hồn của ô trí hấp thu, ngược lại lớn mạnh tự thân. Cái gì? Phệ hồn hoảng sợ chi sắc. Cả người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Ô trí nắm chặt cơ hội. Vô danh đao tử giữa không trung ầm ầm đánh xuống, cả đem trường đao nặng nề như núi, lại thêm thượng nguyên tức giận thôi động, toàn bộ màn trời bị đẻ phát sinh đùng đùng nổ vang, thanh thế kinh người. Đối mặt cái này nhất đao, Phệ Hồn sắc mặt lần thứ hai biến đổi đột lột. Hắn vừa rồi thi triển Phệ Hồn thuật, làm một đánh kiến công, hầu như sử xuất 8 phần 10 thực lực, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn Phệ Hồn thuật đối với Ô Chí hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, đối với Ô Chí công kích, hắn không có chút nào phòng bị. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a. Phệ hồn không ngừng ở trong lòng mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là trộm kê không được, còn mất nắm gạo. Chỉ thấy hắn trợn cắn răng một cái, một giọt tinh huyết từ miệng chúng vỡ ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vụ. Trong thiên địa một cổ vô hình lực bị dẫn động, toàn bộ hướng cái này huyết vụ lan tràn tới. Chứng kiến huyết vụ, phệ hồn trong lòng đều đang dỉ máu. Đây chính là tinh huyết ta, hắn là một luồng tàn hồn sống tạm bỡ, một giọt tinh huyết đối với ý của hắn nghĩa thực sự quá lớn, căn bản tổn thất không nổi trầm trọng vô cùng vô danh đao trẻ ở trong huyết vụ, lập tức đã bị cường đại trợ lực, giống như là đâm vào đến miên hoa trong, tối nghĩa, không dùng sức. Nhân cơ hội này, phệ hồn thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng hai bên trái phải phi lui ra ngoài. Ha ha, phệ hồn, ngươi đây thật là muốn chết a. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, chỉ thấy tử thần cơ một thanh khổng lồ liêm đao, đồng nhiên hướng vạch về phía phệ hồn cổ, hung ác, bá đạo, không để lại chút nào đất đất. Đây chính là bỏ đá xuống giếng mà cùng lúc đó, mị cơ cười khanh khách, toàn thân cao thấp tràn ngập mị hoặc lực, ống tay háo phiên múa, dĩ nhiên cũng hướng phệ hồn phát động công kích. Hai người này vừa ra tay chính là hung mãnh nhất chiêu thức, hoàn toàn một bộ muốn phệ hồn tánh mạng tư thế. Từ thần, mị cơ, tiểu tử này cổ quái rất, ta nếu không phải cấp bách hậu quả liều mạng, các ngươi cũng đừng nghĩ sông khá giả. Đến lúc đó, thông thiên thần muột không muốn tiện nghi người khác. Phệ hồn một bên không ngừng né tránh, một bên gấp giọng kêu lên. Hắn lấy phệ hồn thuật công kích ô chí, không chỉ không có thương tổn được Ô Chí, ngược lại để cho mình tổn thất không nhỏ, mà Ô Chí lại thừa cơ phản kích, khiến hắn chịu bị thương không nhẹ. Những vết thương này mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là tử thần cùng mỹ cơ đều là không thua hắn cường giả, hiện tại hai người liên thủ, này vết thương nhẹ tiếp theo diễn biến thành chí mạng tổn thương. Đó không phải là ngươi làm tâm sự tình. Tử thần trầm giọng quát lên, trong tay liêm đao ngay cả liên vũ động, lực công kích cường tới cực điểm, đem phệ hồn có liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ đây là thiết tâm tư, muốn đem phệ hồn đào thải ra khỏi cục Ga. Đối mặt tử thần một người, phệ hồn cũng rất khó thủ thắng, hiện tại đồng thời đối mặt tử thần cùng Mị cơ liên thủ công kích, hắn trong nháy mắt lại chịu không nhẹ tổn thương, điều này làm cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hắn thật vất vả khôi phục một ít tu vi, đâu cam lòng cho lại lui về, chỉ nghe hắn bạo nổ giống một tiếng, các ngươi không nên bước người quá mức, nếu không, tất cả mọi người rơi không được tốt. Hắn nếu là thật lòng liều mạng quả thật có thể cho tử thần hai người tạo thành không tiểu nhân phiền phức xa xa ô trí lạnh lùng xem nội đây hết thảy trong lòng cũng không có buông lòng chút nào ba người này nhìn như đấu kịch liệt ai cũng không biết sau một khắc chiến cuộc sẽ phát triển đến một bước kia nhất là giữa không trung còn có một cái nhìn chằm chằm ma vực cường giả ma âm một lát sau ba người kia đấu cũng càng ngày càng kịch liệt mà phệ hồn càng là ở hai người dưới sự liên thủ thương càng nghiêm trọng hơn đúng lúc này giữa không trung ma âm khí tức đột nhiên tiêu thất Ô Chí vội vã quay đầu nhìn lại, đâu còn có ma âm cái bóng. Ô Chí trong thai đột nhiên truyền đến từng đạo tà dị thanh âm, đây là ma âm, nhảy vào trong óc của hắn, không ngừng dụ hoặc hắn rơi xuống, trầm luân, sau đó tự tuyệt sinh lộ. Ô Chí khẩn thủ tâm thần, không dám có bất kỳ thứ giãn. Cái này ma âm công kích đồng dạng vô cùng quý dị. Ma âm thân hình tuy là tiêu thất, nhưng nhưng không giấu giếm được ô Chí tiểu điệu đồ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chịu được tới khi nào. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói, Ma âm liền giấu ở hắn cách đó không xa, phát sinh nhất đạo đạo ma thanh âm ảnh hưởng Ô Chí. Một ngày có cơ hội, sẽ đối với Ô Chí phát sinh một kích trí mạng. Lần đầu tiên công kích sai lầm, khiến hắn thay đổi càng cẩn thận hơn. Ô Chí làm bộ không đối địch phương Ma âm công kích, nhãn thần tăng giả, không gặp chút nào thần thái, tựa hồ tránh xử ở danh giới hỏng mất. Thấy vậy, Ma âm nhãn tỉnh sáng lên, thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua, một con to lớn ma trưởng lộ ra. Trục vào ô chí thất hậu. Bởi vì phát động công kích, thân thể hắn cũng từ chỗ tối lộ vẻ lộ ra đến. Đúng lúc này, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không được. Hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, đâu còn cố lấy được trả ô chí, cả người lần thứ hai ẩn vào trong không gian. Ầm. Vừa rồi ma âm sở ngây ngô địa phương, nhất đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên, ma âm thân thể bị trực tiếp từ bên trong không gian nổ ra đến, há mồm phun ra một đại cửa tiên huyết. Từ thần Mị cơ, Ma Đồng, nguyên lai like các ngươi một mực chờ đợi bản tôn xuất thủ, thật là sâu tâm cơ, thú này, bản tôn ghi lại. Ma âm thân hình lóe ra, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, vừa rồi một kích kia đã khiến hắn chịu thương rất nặng, lại không rời đi, rất có thể liền sẽ vỡ lạc. Nguyên lai, like, khi ma âm mới xuất hiện thời điểm, ba người liền đạt thành chung nhận thức, trước đem ma âm đuổi ra ngoài, sau đó ba người lại thảo luận thông thiên thần mục. Dù sao, ma âm là ma vực cường giả, mà ba người bọn họ cũng thần vực cường giả. Hắc hắc, thật đúng là tinh màu A. Ô Chí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, liên tục cười lạnh nói. Hắn ngược lại là phải nhìn, kế tiếp ba người này thì như thế nào. Ô Chí, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi, ngươi chính là ngoan ngoãn để cho chúng ta tra xét không gian thế giới đi. Tử thần tiến lên trước một bước, hướng ô Chí bước ép tới. Các ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Ô Chí mắt lẽ đánh giá ba người, hắn có thể cảm giác được, phệ hồn là thật thụ thương không nhẹ, hắn đột nhiên tả dị nói ra, ma âm đã đào tẩu. Các ngươi hạ một cái mục tiêu là người nào? Nghe được hắn, ba người đều không khỏi lui về phía sau lui, khắp khuôn mặt là kiềng kỵ chi sắc. Vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể để cho một người tra xét không gian của ta thế giới. Ô trí kiên chỉ nói rằng, ngươi cho rằng đến lúc này, ngươi còn có trả giá dư địa sao. Phệ hồn cười hắc hắc, hướng ô trí bước đi qua. Trong ba người, hắn thụ thương không nhẹ, rõ ràng nằm ở thế yếu, sở dĩ hắn tuyệt không dám cho tử thần hai người bất cứ cơ hội nào. Chương 909, tử thần thủ đoạn. Khanh khách, tiểu ca ca, đến lúc này, ngươi còn muốn gây xích mít đây. S. John kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là S. John G. cơ quyến rũ cười, toàn thân cao thấp tản mát ra mê người vậy khí chất, khiến ô trí không được nuốt nước miếng. Cái này mị cơ mặc dù là một cái lao yêu bà, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái vưu vật, làm cho không người nào có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. trời đất chứng giám ta cũng không dám gây xích mít ba vị tiền bối. Chỉ là thông thiên thần mục chỉ có một gốc cây, ta sợ đến lúc đó các ngươi ở không gian của ta thế giới trực tiếp vung tay. Ô trí giả vờ vẻ mặt vô tội, vô ý đem để lộ ra một cái tin tức. Không gian của hắn trên thế giới có thông thiên thần mục. Ba nhân mã thượng phản ứng kịp, từng cái trong ánh mắt rực rỡ hào quang, cả người cũng bắt đầu kích động đứng lên. Ha ha, tiểu ca ca thật biết nói đùa, ngươi không phải nói không có được thông thiên thần mục sao. Mỹ cơ cười khenh khách, mê người con mắt tựa như có thể nói một dạng không ngừng treo chọc nổi ô trí thần kinh. đây là một cái lao yêu bà, đây là một cái lao yêu bà. ô trí không ngừng ở trong lòng báo cho bản thân. đúng vậy, ta quả thực không có được thông thiên thần một A. hắn một bộ vẻ mặt vô tội, một đôi con mắt cũng đang không ngừng chớp động. ta tin tưởng ngươi đây. mỹ cơ cười cười, dáng người mạn diệu, ống tay áo phiêu động, từ trên người của nàng tỏa khắp ra từng cổ một mùi thơm thoang thoảng. đó là cô gái mùi thơm, khiến người ta say mê không lất. Ô chí không ngừng cho mình thôi miên, đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tử thần thực lực cường đại, cũng có thể ngăn chặn xung động trong lòng, ngược lại thì phệ hồn, bởi vì bị thương nặng, tựa hồ đối với mỹ hoa khuyết thiếu sức chống cự, hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Bất quá, tiểu ca ca một câu nói rất đúng, thông thiên thần mục chỉ có một gốc cây, đâu cần nhiều người như vậy đến gánh vác. Tiếng nói của nàng còn chưa xuống địa, ống tay áo vùng, dĩ nhiên một mạch hướng cách đó không xa phệ hồn công kích đi qua nhìn như mềm mại vô lực ống tay áo, bắn chúng không trung dĩ nhiên phát sinh phần phật âm thanh, lực công kích rất là cường đại. mà lúc này đây, phệ hồn tựa hồ còn đắm chìm trong mị hoặc tròn, hoàn toàn không có phản ứng kịp. mị cơ nụ cười trên mặt càng thêm xa lạ, lại tựa như tử đã thấy hy vọng thắng lợi. đột nhiên, của nàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, hất ra ống tay áo cũng vô lực thong xuống, toàn thân càng là không ngừng run rẩy, tựa hồ đang trải qua kinh khủng sự tình. ô trí lại chứng kiến, nguyên bản nhất phó dại ra biểu tình phệ hồn. Lúc này lại vẻ mặt dữ tợn, trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Hắc hắc, Tử thần, mị cơ thần hồn đã bị ta phệ hồn thuật vây khốn, hiện tại chính là giết nàng cơ hội tốt nhất, ngươi không biết là không bỏ được hạ thủ chứ? Phệ hồn ta dị nhìn về phía Tử thần. Làm sao có thể? Tử thần trầm mặt, trong tay liêm đao dōng nhiên rạch một cái, mêng mông nguyên khí từ trong cơ thể hắn lao ra, hướng không ai bay tới. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ liên hương tình. Đây tuyệt đối là một cái hung ác người. Ha ha. Phệ Hồn cuồng vọng cười ha ha, thế nhưng rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện, lưỡi hái của Tử Thần không chỉ có đem Mị Cơ bao ở trong đó, thậm chí ngay cả hắn cũng cùng nhau công kích. Cái này Tử Thần lại muốn đem hai người bọn họ đồng thời giết chết. Tử Thần, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này! Phệ Hồn sắc mặt cuồng biến, hắn vừa rồi quả thực thụ thường, đối mặt Tử Thần công kích, hắn chỉ có thể buông tha đối với Mị Cơ công kích, lấy thần hồn lực ngăn cản lưỡi hái của Tử Thần. Ngươi đã không giữ lời hứa, vậy chết chung đi! Phệ hồn bỗng nhiên bung ra đối với mị cơ thần hồn cầm cố, nhanh cười một tiếng, thần hồn lực bộ phát ra, ngưng tụ ra một cái nhọn cái rùi, một mạch hướng tử thần não, trong biển bắn đi. Thần hồn công kích không chỉ có nhanh, hơn nữa sắc bén. Thần hồn biến thành cái rùi nhảy vào tử thần não hải, một mạch hướng thần hồn của hắn đinh đi. Nếu là thần hồn của hắn bị cái này cái rùi linh ở, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không phát ra được chút nào đến. Đối với phệ hồn công kích, tử thần dĩ nhiên không quan tâm tiếp tục lấy lươi hái tử thần công kích hai người người điên phệ hồn thực sự sợ tử thần hoàn toàn liền là một bộ lưỡng bại câu thương tư thế đối với thần hồn của hắn công kích không lọt vào mắt không đúng đó không phải là coi nhẹ bởi vì phệ hồn rất nhanh thì chứng kiến tử thần hồn của tử thần trong lao ra một mặt tấm thuận tròn vừa lúc bảo vệ thần hồn của hắn tùy ý thần niệm chi truy như thế nào công kích cũng không thể công phá tấm thuận tròn phòng ngự nguyên lai tử thần sớm có chuẩn bị dĩ nhiên tìm được nhất kiện thần hồn phòng ngự nguyên khí Hơn nữa còn là nhất kiện đẳng cấp cao vô cùng thần hồn phòng ngự nguyên khí. Lúc này, Phệ hồn thần tình lộ vẻ sâu thảm, thực lực của hắn toàn bộ cựu thành đô ở thần hồn trên, căn bản là không có cách ngăn trở tử thần công kích. Tử thần, giám 2. Theo Phệ hồn bỏ đều mị cơ công kích, mị cơ cũng rốt cục phản ứng kịp, vừa mắt chỗ toàn bộ đều là tử thần công kích, điều này làm cho của nàng sắc mặt biến mấy lần. Trong cơ thể nguyên khí phun trào, ống tay áo vũ động, ngăn cản tử thần công kích. Thế nhưng đến lúc này, đâu còn có thể tới kịp. Tử thần một ngày bộc phát ra cường đại nhất công kích, nhất định chính là thần ngăn cản sát thần. Phốc. Không trung phiêu đã khởi từng cục vải vụn, mà mị cơ càng là phun ra một đại cửa tiên huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Một phen kích chiến đấu, nàng và phệ hồn lại bị tử thần áp chế hoàn toàn. Hắc hắc, thông thiên thần mục là của ta, các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Lúc này, tử thần trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý. Là thông thiên thần mục, mọi người thi triển thủ đoạn Một cái so với một cái âm hiểm, lẫn nhau hoàn toàn không có tín nhiệm đang nói, không nghĩ tới cuối cùng, hắn cũng lớn nhất người thắng. Tử thần, tốt. Chúng ta nhận tài. Phệ hồn hung tận trừng mắt tử thần. Mỹ cơ sắc mặt đồng dạng lục nhã. Nhận tài. Đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Tử thần trên mặt lộ ra dữ tận chi sắc. Ngươi dĩ nhiên muốn giết chúng ta. Thông thiên thần một sự quan trọng đại, chỉ có người chết mới sẽ không đem tin tức truyền đi. Tử thần âm ngoan kêu lên. Sau đó trong tay liêm đao vung lên, hướng phệ hồn hai người phách chém tới. Muốn giết chúng ta? Không dễ dàng như vậy. Phệ hồn hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thi triển ra bí pháp, cả người đều hóa thành nhất đạo huyết vụ, một mạch hướng xa xa phi bắn đi ra ngoài. Muốn đi? Không có môn. Tử thần chợt quát một tiếng, trong tay liêm đao bộc phát ra huy lực cường đại, một mạch hướng hai người phóng đi. Thình thịch. Lưỡng đạo lươi hái đao ảnh giống bổ vào trên người của hai người. Để cho hai người trọng thương thêm tổn thương, thế nhưng hai người cũng mượn cơ hội này thi triển huyết độn phương pháp, chật vật chạy đi. Từ thần sắc mặt âm tinh bất định, cực kỳ khó coi, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Hắn mục tiêu là Thông Thiên thần mục, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không là truy sát hai người, mà buông tha Thông Thiên thần mục. Chỉ phải lấy được Thông Thiên thần mục, hắn thì có sông phá huyền linh đại lục gông cùm xiển xiết hy vọng, còn như vẻ hồn cùng mị cơ liền không trọng yếu nữa. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn phía Ô Chí Cả người thay đổi càng thêm dữ tợn, hung ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ô trí, tựa như một đầu man hoang manh thú. Bây giờ không có người dám tranh với ta đoạn, thông thiên thần mục chỉ thuộc về ta một người. Chương 910, Chiến đấu tử thần. Tử thần biểu tình vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn rất là điên cuồng. Kéo đường, phỏng vấn. Ô trí trong con người lại tràn đầy thương hại, làm cho này tử thần cảm thấy thương cảm, bi ai. Những cường giả thời thượng cổ này, một cái so với một cái âm hiểm, giáo quyệt. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, khiến Ô Chí nhìn nhãn hoa liếu loạn. Nếu để cho Ô Chí đồng thời đối mặt bốn người, hắn muốn chạy trốn đều phi thường chắc trở. Có thể hết lần này tới lần khác bốn người cũng không có đưa hắn để vào mắt, càng hoặc có lẽ là hoàn toàn đưa hắn coi nhẹ, bốn người lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại có tử thần một người. Ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, hiện tại chỉ còn lại có tử thần một người, vô luận là chiến đấu vẫn là ly khai, quyền chủ động đều ở trong tay của hắn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn hay sao? Ít nói nhảm, ngươi nếu như ngoan ngoan phối hợp ta, khiến ta được đến Thông Thiên thần mục, tâm tình của ta được, có thể còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường xấu xí." Từ thần âm thanh hung dữ quát lên, toàn thân khí thế bức phát, hướng Ô Chí bước đệ tới. Ta hiện thiên ngược lại là phải lĩnh giáo một phen cường giả thời thượng cổ thủ đoạn. Một cổ cường đại chiến ý từ Ô Chí trên người bộc phát ra, ở sau lưng của hắn, càng là có một quyển tranh quận thư triển ra. Tử thần là thần giai trung kỳ cường giả, mà Ô Chí còn không có tiến vào thần giai, đối mặt như vậy đối thủ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Muốn liều mạng. Ngươi còn không có tư cách đó. Tử thần nơi nào sẽ đem Ô Chí nhìn ở trong mắt? Ngươi đã muốn chết, giết ngươi giống nhau có thể được thông thiên thần một tin tức. Lưới hái tử thần trên không trung rạch một cái, giống như là câu hồn sứ giả một dạng, hướng Ô Chí nơi cổ khóa đi. Tại nơi lưới hái trên cao, di tán nồng nặc khí tức tử vong, trong nháy mắt đem Ô Chí bao phủ. Tử Thần hắc hắc cười quái dị, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tựa như đã thấy ô Chi chết ở mình công kích phía dưới. Ha ha, Thông Thiên Thần Mục là của ta. Hán điên cuồng cười lớn, tựa hồ lâm vào si điên tròng, một trong tròng mắt hoàn toàn bị nồng nặc nói tràn ngập. Thông Thiên Thần Mục dụ hoặc lực thực sự quá lớn, cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Không gì hơn cái này. Tại nơi Tử Khí bao phủ bên trong không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm đạm mạc, khiến Tử Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này. Đầy trời tử khí ấm ầm vỡ ra đi, lan tràn hướng bốn phía, tại nơi nổ tung trung tâm, ô trí cầm trong tay vô danh đao, trên mặt mang khinh thường biểu tình, ngẩng đầu mà đứng, hùng hổ. Cái gì? Tử thần tức giận quát. Vừa rồi hắn một kích hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng phát huy 5 phần 10 thực lực, húng chi hắn còn thôi phát ra tử khí, mà bây giờ xem ô trí trạng thái, hoàn toàn liền là một độ người không có sao. Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một kích, xem ra ngươi cũng có một chút bản lĩnh, bất quá. Ngươi chính là muốn chết. Tử thần trầm giọng kêu lên, hắn chỉ là cho rằng vừa rồi chỉ là may mắn, tuyệt sẽ không nghĩ tới ô trí thực lực đã không kém hơn hắn. Tử thần mạng vũ. Tử thần toàn thân khí tức đều trở nên lăng lệ, một thanh khổng lồ liêm đao ở trong tay của hắn nhanh chóng múa động, vẽ ra trên không trung từng đạo trang rằm hình hình cung chém, toàn bộ hướng ô trí bao phủ tới, giống như là tử thần đang khiêu vũ. Bất quá, lại là tử vong chi múa, toàn bộ giữa thiên địa đều bao phủ ở một mảnh tử khí trong. Ô trí sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, không dám thư giản chút nào. Hắn tuy là đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, nhưng đối mặt dù sao cũng là thần giai trung kỳ cường giả, hắn cũng không có nắm chặt chút nào, phải toàn lực ứng phó. Vô danh đao quyết trò chơi phần mềm thật mở ra, tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Chỉ thấy hắn trong tròng mắt hàn quang lóe lên, vô danh đao từ giữa không trung đống nhiên đánh xuống, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến trường đào trong. Ở trường đao mặt ngoài, không gian chi lực không ngừng xoay tròn, thiên địa nguyên khí sao động không ngớt, mà ở sau lưng của hắn, một trường trong quyển trụ cảnh tượng, càng là biến ảo chập chờn, đã dao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực, là ô chí phủ thêm một tầng huyết sắc áo choàng. Chém liên tục phần mềm hắc mở ra. Hắn trong tay trường đao tựa như không có bất kỳ trọng lượng, trong nháy mắt phá toái hư không, đến đến tử thần đỉnh đầu, cùng một bả liêm đao đụng vào nhau. Chém ra một đao, đồng thời có 10 đạo chém liên tục công kích từ bốn phương tám hướng chen chúc tới mà đúng lúc này nguyên bản nhẹ như không có vật gì trường đao trong nháy mắt thay đổi như như núi lớn trầm trọng uồng uổng uyển như thái sơn áp đỉnh ầm trọng vô danh đao cùng lưỡi hái tử thần đụng vào nhau bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh tại nơi giao đánh trung tâm thiên địa nguyên khí điên cuồng táo động toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra từng đạo hất động vô hình năng lượng sóng động hướng bốn phía đãng giao động ra đi tựa như trên đại dương sóng lãng một dạng hình thành từng đạo rung động cường đại lực đánh vào đánh vào hai người trong cơ thể Mặt của hai người sắc đồng thời biến đổi, cả người điên cuồng bay ngược về phía sau. Điều đó không có khả năng. Tử thần ở lui nhanh chung, tức giận gầm hét lên. Vừa mới một kích kia, vẹn vẹn là nguyên khí lên lực lượng, hắn và Ô Chí dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Một kích bước lui Tử thần, Ô Chí chiến ý càng cao hơn vùng, đối với mình thực lực nhất định có hiểu rõ. Hắn vốn cho là Tử thần là thượng cổ thời kỳ cường giả, hiện tại lại khôi phục lại thần giai trung kỳ, hắn lấy thánh giai đỉnh phong tu vi, khẳng định không phải của hắn đối thủ. Không nghĩ tới một kích này hiệu quả thật không ngờ được, thậm chí ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ. Nguyên lai thực lực của ta đã thay đổi mạnh như vậy. Nói tới nói lui, hắn trước đây chưa bao giờ cùng thần giai cường giả giao đấu qua, căn bản là không có cách đánh giá xuất thần giai trí cường giả đến đã cường đại đến trình độ nào. Thần giai trí cường giả cùng thánh giai trong lúc đó đúng là cách biệt một trời. Chú ý này chính là biểu hiện ở không gian trên thế giới. Dựa theo mỗi tần chức một cấp bậc, tu giả không gian thế giới mở rộng thập bội mà nói. Nếu như Thánh Giai cựu cấp là thiên lý không gian thế giới, đến thần Giai chính là vạn dặm không gian thế giới. Gấp 10 lần không gian thực lực sai biệt, nhất định chính là khủng bố. Hơn nữa, tu giả tấn thăng đến thần Giai phía sau, trong cơ thể nguyên khí cũng đạt được một cái trình độ khủng bố. Có thể hết lần này tới lần khác, ô trí ở hai cái này phương diện đều không kém hơn bất luận cái gì thần Giai cường giả. Không gian của hắn thế giới đã mở rộng đến kinh người 2 triệu dặm, cho dù là thần Giai hậu kỳ cường giả đều không nhất định vượt lên trước hắn chúng chi hắn còn ngưng tụ đệ hai giới nguyên khí của hắn càng là ở bí cảnh trong cung điện nội kinh trải qua vô số lần áp súc, nếu như nói riêng về tình tinh khiết trình độ chỉ sợ thần giai đỉnh phong chí cường giả cũng không bằng hắn hơn nữa hắn kinh mạch cũng là vô cùng rộng cho dù là thần giai trung kỳ cường giả thấy cũng muốn xấu hổ không nên quên ô trí còn có phần mềm hất thông thiên thần mục cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ hắn hoàn toàn có thể cùng thần giai trung kỳ cường giả đánh một trận ngươi cũng tiếp ta nhất đau Ô trí lòng tự tin chấn đích, chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, cổ tay chấn động, vô danh đao dĩ nhiên tuột tay bay ra, một mạch hướng tử thần nhanh như tia chớp bay đi. Thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng theo vào. Tử thần gương mặt âm trầm nhanh chạy ra nước, tức giận phóng lên cao, từ trên người của hắn buộc phát ra càng thêm nồng nặc tử khí. Chương 911, giết ngược. Ta muốn để cho ngươi chết. Tử thần điên cuồng gầm hết lên, từ trên người của hắn hiện ra càng thêm mãnh liệt khí tức tử vong. Ét chôn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là ét chôn dê. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, khi hắn phương viên 50 mươi mét bên trong, toàn bộ bị một cổ ảm đạm khí tức bao phủ, Ngũ trong phạm vi mười thước, tất cả sinh mệnh đều đang nhanh chóng héo tàn, héo rũ, trong nháy mắt không có bất kỳ sinh mệnh sống động. Đây chính là hắn tử vong lĩnh vực, ở nơi này một mảnh trong lĩnh vực, hắn chính là thần, hắn chính là tất cả. Vô danh đao mới vừa nhảy vào tử thần trong lĩnh vực, vô tận khí tức tử vong liền đi qua vô danh đao hướng ô trí chuyện đưa tới. Ở ô trí trong lòng lập tức sinh ra một cổ áp lực cảm giác, phiền ác không gì sánh được, tựa như tử thần phủ xuống. Vô danh công pháp vận chuyển. Ô trí đè nén phiền muộn trong lòng, vận chuyển lên vô danh công pháp, tinh khiết nguyên khí ở trong người nhanh chóng lưu chuyển, đem những tử vong đó toàn bộ khí tức bức vội và ra ngoài thân thể. Vô danh công pháp có thể chấn áp tất cả mặt trái khí tức, cái này tử vong lĩnh vực đồng dạng không ngoại lệ. Người có lĩnh vực, ta cũng có lĩnh vực, sát khí lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, băng chi lĩnh vực, bạo phát đi. Ô Chí nộ nhãn tròn tròn, trong nháy mắt Tam Đại lĩnh vực đồng thời mở ra. Tam Đại lĩnh vực chồng ở tất cả, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ. Ở Ô Chí thân chu, cơn lốc cuồng bạo gào thét mà qua, quần cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, hướng bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ở cơn lốc kia trong, sát khí bao táp, hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, từng chuôi sát khí chi nhận trên không trung xoay tròn, sau đó nhằm phía đối phương tử vong lĩnh vực. Đây là lĩnh vực cùng lĩnh vực giữa va chạm. Ô Chí Tam Đại lĩnh vực đều mở áp chế đối phương một cái lĩnh vực, thế nhưng tử vong lĩnh vực quá quỷ dị, toàn bộ trong lĩnh vực không có có bất luận cái gì sinh mạng sóng động, dù cho nói tam đại lĩnh vực nhảy vào trong đó, cũng trong nháy mắt bị trôn vùi kéo đường. Sắt. Cơn lốc bao lấy đầy trời sát khí chi nhận, vọt thẳng vào đến tử vong trong lĩnh vực, sát khí chi nhận không ngừng thắt cổ ở tử vong chi khí, ngay tại lúc đó, sát khí chi nhận cũng đang không ngừng bị tử vong chi khí ăn mòn. Hai người giao trước cùng một chỗ, không ngừng va chạm. Toàn bộ lĩnh vực bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang trầm nạo. Từ thân phủ xuống. THEZERU IEN C. Úa. Vệ nở tử thần nổi giận phừng phừng, cả người đều ở bùng nổ sát biên giới, thần sắc vô cùng dữ tợn. Nhất Tôn Hắc Ám tử thần từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên, vị này tử thần nhắm chặt hai mắt, nhưng là từ trên người tỏa khắp ra nồng nặc tử khí lại làm cho Ô Chí kinh hãi không thôi. Tử khí so với tử thần tản ra càng thêm thuần túy gấp trăm ngàn lần. Điều này sao có thể Ô Chí đại kêu thành tiếng. Tử thần chân dung chỉ là tử thần huyết mạch mà thôi, huyết mạch chi lực tử khí so với tử thần tinh tinh khiết gấp trăm ngàn lần. Điều này làm cho Ô Chí cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nhất tôn tử thần chân dung nổi lên, ngạo nghệ đứng ở tử vong trong lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực tựa như lập tức sống lại, uy lực càng là đột nhiên kéo lên mười mấy lần. Ung ung, có tử thần chấn áp tử vong lĩnh vực, Ô Chí tam đại lĩnh vực đều mở, cũng không là đối thủ, lĩnh vực của hắn mới vừa đưa vào đến tử vong trong lĩnh vực lập tức bị tan rã hết sạch. Hơn nữa, khí tức tử vong lại vẫn theo Tam đại lĩnh vực, hướng Ô Chí bản thể bay tới. Thật đáng sợ. Ô Chí khiếp sợ không thôi. Hắn tuy là cũng tương tự có huyết mạch, nhưng là cùng tử thần so sánh với, hắn đối với mình huyết mạch khai thác quá ít. Vô danh dao quyết. Nếu ở lĩnh vực thượng không làm gì được đối phương, Ô Chí trực tiếp xuất thủ. Hai tay hắn cầm đao, toàn thân năng lượng toàn bộ quán chu ở cái này nhất đao trên, tinh thuần nguyên khí ở trong người điên cuồng chuyển động. Không gian thế giới mở rộng ra, nguyên công không gian chi lực lan tràn ra. Ảm, nbs, ư, ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung càng là không ngừng nhạch lao ra từng đạo nồng nặc huyết mạch chi lực. Cái này nhất đao tập trung huyết mạch, nguyên khí, không gian chi lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chém liên tục phần mềm hất mở ra. Âu Chi cũng không có đình chỉ, lại mở ra chém liên tục phần mềm hất. Ung ung, Huyền như thái sơn nặng nề như vậy vô danh đao từ không trùng chém mà xuống. Huyển như khai thiên tích địa cự phủ một dạng, trực tiếp đem nhất phương thiên địa chém thành hai khúc. Thiên địa chấn động, nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất xa, có thể thấy rõ ràng kia thiên không bị chia làm hai khối, trường đao nơi đi qua, giống như là một đầu dài dáng dấp hắc hạ Cái này nhất đao uy thế quá kinh người. Cho dù là có tử thần chấn áp tử vong lĩnh vực cũng không có thể ngăn trở cái này nhất đao. Chém ra một đao, mười đạo chém liên tục công kích công kích theo sát phía sau, thập nhất đạo công kích toàn bộ chém ở cùng một cái vị trí chỉ nghe khắp bầu trời nổ vang truyền đến, sau đó liền thấy tử vong lĩnh vực trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thinh thịch, theo một tiếng nổ vang, tử vong lĩnh vực tán loạn. ở một khắc cuối cùng, vẫn nhắm hai mắt tử thần đống nhiên dương đôi mắt, ở hai con mắt của hắn trong, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng diễn biến. chỉ là cũng không có duy trì liên tục bao lâu, tử thần chân dung đồng dạng ở vô danh đao công kích phía dưới tán loạn. phấp, tử thần trường phun ra một cửa tiên huyết, cả người hảo như diều đứt dây một dạng hướng về sau ném bay ra ngoài sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng nhợt nhạt điều này sao có thể trong lòng của hắn tràn ngập nồng nặc không cam lòng hắn chính là thượng cổ trí cường giả a mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn sống tạm nhưng cũng là thật đả thật thần giai trung kỳ cường giả bây giờ lại bị một cái thánh giai tiểu bối co thổ huyết cái này quá trâm trọng tứ đại cường giả thời thượng cổ tề tụ là ô trí trên người thông thiên thần mục tử thần đem hết thủ đoạn đem ba người kia bước đi Tự cho là thông thiên thần mục đã là vật trong túi của họ, mà Ô Chí càng là nghiền trên nền mập lục thân. Không nghĩ tới, người mạnh nhất lại chính là cái này bị bốn người xem thường thánh giai con kiến hôi. Trầm trọng, cái này quá trầm trọng. Tử Thần sắc mặt tái nhợt, vẫn không dám tin nhìn Ô Chí. "Xin lỗi, xem ra hay là thượng cổ chí cường giả cũng bất quá như vậy thôi." Ô Chí vẻ mặt tiếc hận nhìn Tử Thần, đối với mình càng thêm tự tin đứng lên. Hắn chính là thần giai trung kỳ cường giả a, cứ như vậy bị bản thân đả thương. Nghe được ô Chí mà nói, tử thần cảm thấy trên mặt một trận hỏa lật lạn, gương mặt âm trầm càng đáng sợ hơn. Ma đồng nói không có sai, thông thiên thần mục nhất định ở trong tay của ngươi, đúng hay không? Tử thần nhìn chằm chằm ô Chí, không muốn buông tha ô Chí trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Hắn tuyệt đối không tin tưởng đó là ô Chí thực lực, hắn nhất định là mượn dùng thông thiên thần mục lực lượng, mới có thể đem hắn có thổ huyết, nhất định là như vậy. Hắn tựa như tìm cho mình đến một cái lý do. Ta nói rồi. Thông thiên thần mục không ở trên người của ta, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, căn bản là không có cách thu thông thiên thần mục, thông thiên thần mục quá to lớn. Ô Chí thở dài một tiếng, đến lúc này vẫn sẽ không thừa nhận thông thiên thần mục ở trong tay hắn. Hắn tuy là đem tử thần có thổ huyết, lại còn không có ngây thơ đến thật có thể sát đối phương. Tử thần có thể ở thượng cổ thời kỳ, như thế nào chết dễ dàng như vậy? Bất quá, ngươi nếu dám của ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị, hiện tại ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một luồng sát ý mạnh mẽ từ ô Chí trên người trào hiện ra, vô danh đao vung chém mà xuống, một mạch hướng tử thần ngược cửa bộ tới. Chương 912, tan biến chiến trường đóng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Đối mặt ô Chí tử vong nhất đao, tử thần không có bất kỳ sợ hãi, cả người đều ở điền cùng sát biên giới, thần thái dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, hắn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm thương bạch khởi đến, một cổ tiên huyết tử trong miệng của hắn phun ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vụ, là của hắn tinh huyết ở cái này một khắc cuối cùng là mạng sống hắn đâu còn có thể cố phải những thứ này một hớp lớn tinh huyết phun ra khiến hắn hư yếu rất nhiều tử thần mạng vũ lưỡi hái tử thần lần thứ hai huy động từng đạo hình bán nguyệt đường vòng cung trên không trung loại ra đem tia thiên không vạch ra từng đạo vết rách tử vong chi khí tràn ngập ở bên trong trời đất cong cong cong lưỡi hái tử thần cùng vô danh đao trong lúc đó phát sinh từng tiếng va chạm tràn ra khắp nơi thiên hỏa hòa thiên địa nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động quyển chữ hết thảy chúng quanh. Vừa rồi một kích kia tử thần đã bị bị thương nặng, hơn nữa phun ra một hơi tinh huyết, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, lần thứ hai cùng Ô Chí đánh nhau, hoàn toàn bị Ô Chí áp chế ở hạ phong. Điều này làm cho tử thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, mắt thấy Thông Thiên Thần Mục ngay trước mặt, hắn hao hết thủ đoạn, đem ba người kia bước đi, Dương Dương đắc ý gian, lại bị Ô Chí nhất đao chém chết tất cả hy vọng. Ô Chí, Thông Thiên Thần Mục ngươi không giữ được, ta không chiếm được. Ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Tử thần bạo nổ gào thét kêu lên. Trong tay liêm đao điên cuồng vũ động, tựa như muốn đem trong lòng tất cả oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ta nói rồi, ta không có được thông thiên thần mục, lại nói thế nào bảo chủ có lẽ nhất. Ô trí rất có kiên trì, lần thứ hai phủ nhận đứng lên. Hắc hắc, ngươi cho rằng những người khác đó sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao. Bọn họ không chỉ có muốn tra xét không gian của ngươi thế giới, còn muốn đọc đến trí nhớ của ngươi. Chỉ cần có thể phải đến bất kỳ về thông thiên thần mục tin tức, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bùng tha. Sở dĩ, thứ nay về sau, ngươi nhất định quá trốn chết nhất sinh hoạt. tử thân dự tận cười lớn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn cảm thấy một tia khoái ý. Nghe sự điên cuồng của hắn ngôn ngữ, ô chí vẫn không khỏi những mày.